Trường 1183 con đường bá chủ thù hận ngay tại thời điểm mà Lạc Nam muốn siêu hồn nhị lang thần để khám phá bí mật sau khi ma kích được giải phóng. Một âm thanh oán độc rít gào đã vang lên phía sau hắn, Lạc Nam ta chờ giây phút này để tiễn ngươi đi chết. Hồng hài đế tử sắc mặt vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lấy nhị lang ca ca của mình như chó chết bị Lạc Nam dẫm ở dưới chân. Không có dây dưa dài dòng, hắn tung ra con ác chủ bài mạnh nhất của mình, hồng hài trong tay xuất hiện một cái bình hồ lô trong suốt như thủy tinh. Ở bên trong đó có một tiêu hỏa diễm đang lấp lóe, nhìn qua không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng lại khiến hỏa thần tướng đang ở hiện trường phải run rẩy toàn thân, phải trở về bên trong diễm tâm đỉnh của lạc nam lẫn tránh. Dị thuộc tính sẽ sinh ra cảm giác e ngại khi gặp phải cùng loại thuộc tính có đẳng cấp cao hơn. Khỏa thần tướng được tạo thành từ nhiều loại dị hỏa mạnh mẽ, dù là hỏa kiếp của tiên đế cũng chưa thể làm nó phải e ngại như vậy. Vĩnh Hằng thuộc tính tia hỏa diễm kia chắc chắn là một phần lực lượng được lấy từ Vĩnh Hằng thuộc tính. Tam muội chân hỏa, Hồng hài mở nắp bình hồ lô, miệng bình hướng về phía Lạc Nam, miệng niệm khẩu quyết. Ầm ầm ầm ầm, lửa tam muội vừa mới xuất hiện, uy thế của nó lập tức giống như đế vương của lửa. Không riêng gì hỏa thần tướng của Lạc Nam, mà các dị hỏa bên trong dị linh tháp của nhị lang thần cũng đang run lên vì kinh sợ. Ngọn lửa bao phủ thiên địa, không nhắm đến không gian, cũng bỏ qua các loại dị thuộc tính khác. Nó chỉ phân ra ba hướng, lao vọt về Lạc Nam, tiểu tinh và na cha, tam muội chân hỏa được mệnh danh là ngọn lửa không thể dập tắt. Chỉ cần trong lòng ngươi có cảm xúc, có thất tình lục dục ngươi chắc chắn sẽ bị đốt đến khi nào tan biến thì thôi. Bình hồ lô trong tay Hồng hài là một pháp bảo cấp cao, nó có thể định hướng cho tia lửa tam muội nhắm ngay kẻ thù cần thiêu đốt. Đây là tia lửa tam muội chân chính, mặc dù chỉ là một chút lực lượng đến từ tam muội chân hỏa, nhưng dù sao cũng là vĩnh hằng thuộc tính hàng thật giá thật tuyệt đối không phải loại tiên hỏa lần trước Hồng hài lấy ra tại Vạn yêu Thánh địa có thể so sánh. Nhìn thấy phản ứng từ các loại dị hỏa là có thể hiểu được tình cảnh này lập tức khiến toàn trường biến sắc. Không ai nghĩ đến Hồng Hải đột ngột lấy ra đồ chơi cao cấp đến như vậy, đừng nói là Lạc Nam. Ngay cả thiên đế đối diện với Vĩnh Hằng thuộc tính cũng phải nhượng bộ lui binh trong tình thế nguy cấp. Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, hắn đành vứt bỏ Nhị Lang thần trong tay xuống đất, hạ lệnh cho bá đỉnh bên trong đan điền. Ong ong ong, ba tiếng gầm thét vang lên, bá đỉnh phân tách thành ba tôn đại đỉnh hoàn toàn khác biệt. Mỗi một tôn đại đỉnh là do vài cái đỉnh thuộc tính dung hợp mà thành, kinh văn bất hủ kích hoạt bên trên thân đỉnh. Lạc Nam tay cầm một đỉnh, hai đỉnh khác ném mạnh về phía Na cha và Tiểu Tinh, vù vù vù vù. Trong ánh mắt muốn lòi ra của Hồng Hải, Tam muội chân hỏa phân thành ba hướng của hắn bị ba tôn đại đỉnh kỳ bí điên cuồng hút vào bên trong. Ầm ầm ầm ầm, chấn động dữ dội, ba tôn đại đỉnh lắc lư kịch liệt ra sức thôn nạp biển lửa. Tam muội chân hỏa như có được linh tính, nó hung hăng cùng ba tôn đại đỉnh đối kháng, hỏa diễm lan tràn. Ngọn lửa tam muội phẫn nộ, phạm vi thiêu đốt của nó ngày càng mở rộng, muốn tràn đầy chỗ na cha vẫn còn suy yếu. Lạc nam sắc mặt nghiêm túc phòng thiên kính xuất hiện trong tay, ý niệm vừa động đã đem nó hóa thành tù không bát. Ẩm, hắn đem tù không bát ném ra, bao chùm lấy cả ba đại đỉnh và biển lửa tam muội chân hỏa vào bên trong. Cô lập với tất cả mọi thứ bên ngoài, tại bên trong tù không bát, ba tôn đại đỉnh lúc này kết hợp thành bá đỉnh. Quy lực tăng mạnh lên cấp số nhân, dùng tư thái bá đạo chấn áp tia lửa tam muội, hung hăng nhốt nó vào trong bá đỉnh. Hừ, rốt cuộc sảnh tay, Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, muốn truy sát hồng hài, nhưng phát hiện tiểu tử này đã khôn lanh dùng phù chú chạy trốn. FASASASA, Lạc Nam ta có chết cũng không để ngươi tội nguyện, mà ở một bên, nhị lang thần trong mắt hiện lên sự điên cuồng vô tận. Hắn kích hoạt ý niệm, ra hiệu cho kiện pháp bảo quý trọng nhất của mình tự bạo, đùng. Dị linh tháp toàn diện nổ tung a a a a a a a a a, hàng loạt tiếng giống không cam lòng vang lên, một nửa số lượng thiên địa dị vật ở bên trong dị linh tháp bị ảnh hưởng. Bản thể bạo tạc tầng tầng không gian băng liệt thành hư vô, hàng loạt ngôi sao và hành tinh trong phạm vi chịu dập hóa thành cho bụi. Toàn bộ thiên ma mộ địa như lắc lư một thoáng, vụ nổ khủng bố không cách nào có thể hình dung. Dư ba điên cuồng quét ngang vạn vật các tôn thần tướng đang vây quanh bị chấn thành hư vô. Ngay cả mộc thần tướng nổi danh về khả năng phòng ngự cũng tan biến trong một nốt nhạc. Có thể thấy sự khủng bố khi dị linh tháp tự bạo là như thế nào, khói bụi, hỏa diễm. Lôi đình, đại điện, hắc ám, quang minh, cuồng phong các loại lực lượng như hóa thành một quả bom nguyên từ nhấn chìn tất cả. Kinh văn bất hù, lạc nam kích hoạt vạn cổ bất hủ thân, hình xăm lan tràn khắp cơ thể. Thì chuyển tốc độ đến cực hạn, di chuyển trong vụ nổ khủng bố như trốn không người, hắn xé rách không gian. Đem tiểu tinh và na cha ném thẳng vào trong, để bọn hắn đến nơi an toàn không bị vụ nổ ảnh hưởng. Gầu gâu gâu chủ nhân hao thiên khuyển không được ai quan tâm, nó tê tâm liệt phế nhìn lấy nhị lang thần ở phía xa sùa lên những câu tuyệt vọng. Vụ nổ quét qua tan biến thành hư vô, mà cùng lúc đó, linh giới châu đã vô thanh vô tức rời khỏi cơ thể lạc nam. Trợ giúp chủ nhân của mình thu nạp sạch sẽ những dị thuộc tính vẫn còn sót lại sau cú nổ kinh thiên động địa của dị linh thác. Cũng chẳng biết số lượng bao nhiêu, thời gian thật sự quá mức gấp gáp chết. Lạc nam sắc mặt lạnh như băng lao đến vị trí của nhị lang thần. Bởi vì nhị lang thần cũng là một thể tu, vụ nổ uy lực mặc dù ngập trời, nhưng hắn vẫn còn một tia hơi thở. Ngay tại lúc lạc nam tiếp cận, nhị lang thần đột nhiên nhìn lấy hắn nở một nụ cười quỷ quyệt. Sau đó, bùm, từ cơ thể cho đến cả linh hồn, nhị lang thần tự bạo, thân thể hóa thành máu tươi tung bay đầy trời. Thẩm thấu xuống mặt đất Lạc Nam vừa kịp lao đến, bắt lấy một thứ còn sót lại vào trong tay. Còn mắt hắc bạch hòa lẫn vào nhau, âm dương nhãn của nhị lang thần, chỉ có âm dương nhãn còn sót lại sau hai vụ nổ liên tiếp. Một vụ dị linh tháp tự bảo một vụ là nhị lang thần tàn nhẫn tự bảo chính mạng sống của mình. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lạc Nam cất giữ âm dương nhãn, xác định toàn bộ điểm sinh mệnh của nhị lang thần đã thuộc về mình. Tên của hắn cũng biến mất trên sinh mệnh bảng, sinh mệnh bài của nhị lang thần đã nát chứng tỏ hắn thật sự chết rồi. Đúng lúc này, bá đỉnh cũng thành công hàng phục một tia tam muội chân hỏa tù không bát cùng bá đỉnh trở về bên cạnh chủ nhân. Khốn kiếp vậy mà bỏ sót tên hồng hài. Lạc nam nghiến chặt răng, trong lòng thầm mắng một tiếng. Thì triển thân Pháp rời khỏi hiện trường, có vạn cổ bất hủ thân, nhị lang thần dù muốn đồng quy vu tận với lạc nam cũng không đủ tư cách. Nhị Lang Thần thật sự là ngoan độc toàn thể đại điện lặng ngắt như tờ, không ai nghĩ đến. Nhân chút cơ hội ngắn ngủi mà Hồng Hải tạo ra cho mình, Nhị Lang Thần lại tàn nhẫn và quyết đoán tự bạo cả linh hồn, đến khi chết cũng không cho Lạc Nam tiến hành siêu hồn mình, thậm chí còn tự bạo dị linh tháp. Muốn đồng quy vu tận với Lạc Nam, tuy kết quả cuối cùng thất bại, nhưng cũng có một nửa thiên địa dị vật bị kéo theo chôn cùng với hắn. Làm giảm đi số lượng chiến lợi phẩm của Lạc Nam, nhưng suy cho cùng, nhân vật chiến thắng vẫn là Lạc Nam Linh Khê Trận Đế cảm khái nói. Ánh mắt trong veo của nàng tràn ngập rung động nhìn người thanh niên ung dung thoát khỏi vụ nổ bên trong màn ảnh. Trong lòng âm thầm cầu nguyện đệ đệ của mình đừng đụng độ với quái thai này, lúc này thì Linh Khê Trận Đế cũng phần nào hiểu được vì sao Mộng ra lại xem trọng Lạc Nam như vậy. Vì sao Mộng chi tiên từ chối yêu nghiệt như Phạm Trí cũng khăng khăng một mực với Lạc Nam. Bởi vì người này, quá mức kinh khủng, ở một bên khác, sắc mặt thiên đế đã mất đi vẻ rung rung như lúc ban đầu. Hắn đưa mắt nhìn sang côn lôn nữ hoàng, phát hiện nàng vô cùng điềm tĩnh, dường như biểu hiện của lạc nam đều nằm trong dự kiến của vị nữ hoàng cao quý này. Thiên đế siết chặt nắm tay, sự tự tin đối với đế tử thiên lãm của mình dần dần sinh ra cảm giác dao động. Có ai nghĩ đến, một thiên tài chưa có tiếng tâm quá nhiều của côn lôn giới lại làm được đến mức này. Đem đệ nhất nhân của săn ma điện ở thế hệ này ép đến cùng đường, phải tự bảo để giữ lại chút mặt mũi sau cùng. Lạc Nam đã dùng toàn lực chưa? Một vị thiên yêu đế khàn khàn cất giọng, tĩnh, tĩnh lặng. Không ai đáp lại hắn, chúng cường giả đưa mắt nhìn sang côn lôn nữ hoàng, hy vọng có một câu giải đáp. Ngay cả phượng nghi nữ đế, thường Nga nữ đế, lăng ba nữ đế, thiên hồ nữ đế chúng nữ cũng chăm chú nhìn lấy nữ hoàng. Sự biểu hiện của lạc nam đã chính thức được cao tầng của vũ trụ xem trọng hắn quá mức cường đại. Cũng quá mức thần bí, đem nhị lang thần tiêu diệt vẫn chưa thấy hắn tổn thương hay có dấu hiệu cạn kiệt. Đệ tử của chậm ưa thích nói một câu trước ánh mắt của toàn trường, côn lôn nữ hoàng nhún nhún vai. Hé mở môi thơm, nam nhân bí ẩn mới hấp dẫn trong mắt nữ nhân vì thế chậm sẽ giữ bí mật cho hắn. Phi, chúng nữ cùng lúc bĩu môi, đám cường giả cũng thầm mắng một tiếng, bất quá mặc dù tò mò. Nhưng biểu hiện của Lạc Nam trong trận chiến này đã lộ ra phần lớn thực lực của hắn. Yêu nghiệt hàng thật giá thật xem ra chỉ có những nhân vật ở cấp độ như Long Ngạo Thế. Quỷ đỏ tuế nguyệt đế nữ mới có thể bức Lạc Nam vào thế hiểm, thời gian dần trôi. Vụ nổ khủng bố vẫn chưa tiêu tan, các loại lực lượng vẫn còn đang xen trồng chất tạo thành một vùng không gian nguy hiểm mà chẳng ai dám đặt chân vào. Lạc Nam đã rời đi, không còn bất kỳ thí sinh nào có mặt ở hiện trường, đương nhiên màn ảnh cũng chẳng thể nào theo dõi đến. Tưởng như nhị lang thần đã băng liệt từ linh hồn cho đến thân thể, những thứ còn lại chỉ là bọt máu cũng đang chậm rãi tan biến trong dư ba khủng khiếp của vụ nổ. Trước tình cảnh hoang vắng đó, dị biến này sinh, một vài tế bào ra thì còn sót lại sau vụ nổ như có được linh tính. Chậm rãi động đẩy, kích thước của những tế bào này nhỏ đến mức mà thần thức của tiên đế cũng khó thể nhìn thấy được. Các tế bào điên cuồng di chuyển, dung hợp và tìm kiếm lẫn nhau, bọn chúng nhanh chóng đã liên kết chặt chẽ. Sau đó hút lấy tất cả những gì còn sót lại từ sau vụ nổ vào trong, từ từng thớ thịt vụn li ti. Từ những giọt máu và hơi máu, từ tất cả những gì có thể chưa dừng lại ở đó, các loại lực lượng như hỏa diễm, lôi đình, hàn băng, cuồng phong, hắc ám bên trong vụ nổ cũng trở thành lực lượng của chúng. Bị chúng nó toàn lực hút vào, dung nhập không biết qua bao lâu sau, chúng nó tạo thành một cánh tay khô gầy vô cùng quỷ gì. Chưa dừng lại ở đó, lực lượng ngoài môi trường vẫn tiếp tục bị cánh tay hấp thu, một thân thể nhanh chóng hình thành bao trùm lấy bên ngoài cánh tay. Đem cánh tay ẩn vào bên trong cơ thể, nếu lạc nam có mặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhìn ra đây là thân thể của nhị lang thần. Ngoại trừ âm dương nhãn đã mất thân thể nhị lang thần đã nguyên vẹn xuất hiện, kỳ tích. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ với vài tế bào còn sót lại có thể sản sinh ra thân thể một cách hoàn chỉnh Cảnh tượng này đủ để lật đổ nhận thức của các thiên đan đế xuất chúng nhất vũ trụ. Đủ để khiến những kỳ vật trị thương phải ảm đạm cúi đầu, đáng tiếc không một ai thấy được cảnh tượng này. Hừ, chỉ có rơi vào đường cùng, chỉ có thân bại danh liệt, chỉ có không còn gì để mất. Chỉ có như chuột chạy qua đường ngươi mới thoát khỏi lồng giam chói buộc, dễ dàng làm đại sự. Cánh tay cười quái dị đầy âm trầm, lồng bàn tay mở ra, một tia tàn hồn hoàn chỉnh xuất hiện. Chẳng biết dùng thủ đoạn gì, cánh tay đã bảo vệ được một tia tàn hồn của nhị lang thần. Đừng nói là lạc nam phải phân tâm nhiều chuyện, ngay cả chúng thiên đế bên ngoài yên lặng quan sát vụ nổ cũng không phát hiện chút manh mối. Cánh tay nhẹ buông, tàn hồn nhập thể, khạc khạc khạc nhị lang thần a nhị lang thần, ngươi không còn đường để quay về bước lên thuyền của ta. Cùng nhau xa đọa đi, âm thanh quỷ quyệt khoái trá vang lên trong đầu, nhị lang thần chậm rãi đứng lên. Sắc mặt hắn điềm tĩnh, nhưng một đôi mắt lại như địa ngục tu la với đầy dẫy sự hận thù. Nhị lang thần cảm giác được toàn thân suy yếu nhưng hắn không quan tâm, trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất. Trả thù lạc nam, dù phải dấn thân địa ngục hóa thành quỷ dữ vạn kiếp không hối hận chỉ cần có thể đem tất cả nhục nhã và thống khổ ngày hôm nay báo lại trăm ngàn lần. Hít sâu một hơi, Nhị Lang thần chật vật rời đi, hắn biết đây không phải thời cơ để mình trả thù. Hắn sẽ như độc trà ẩn nấp trong bóng tối đó mới là chính đạo, chương 1184 con đường bá chủ. Xôi chảo, đây là thiếu đế chi chiến sao? Hắn hắn đã đạt đến độ cao này rồi sao? Mạnh quá mạnh mạnh đến không còn thiên lý, đây được gọi là đỉnh cấp thiên kiêu tuyệt thế yêu nghiệt sao? Săn ma điện đế tử ở trong tay hắn, thân bại danh liệt thân hình câu diệt theo dõi từ phía bên ngoài màn ảnh. Ngoại trừ các đế cấp thế lực ở bên trong đại điện của cổ Việt tộc thì vẫn còn rất nhiều các thế lực. Các tán tu lớn nhỏ khác tập trung ở ngoài Diệt tiên ma mộ địa, màn ảnh trói giỏi giữa tinh không. Bất kỳ ai chỉ cần tìm đến cũng sẽ có thể quan sát nhìn thấy trận chiến vừa rồi của Lạc Nam. Vô số tu sĩ đã sớm trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời, vừa cuồng nhiệt vừa kinh sợ. Hòa trong đám đông, có một đám thanh niên đang chấn động toàn thân, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý sôi lên sùng sục. Ánh mắt đỏ ngầu đầy cuồng nhiệt nhìn theo bóng lưng lạc nam khuất dần phía sau màn ảnh. Quá hoành tráng, quá vĩ mô, quá oanh liệt trận chiến như thế, cả đời bọn hắn cũng chưa từng được thấy qua. Cả đời bọn hắn cũng khó thể đạt đến độ cao như vậy, nhưng ít nhất rốt cuộc bọn hắn đã đuổi kịp bóng lưng của nam nhân kia tìm thấy tung tích của hắn. Nhìn thấy hắn tỏa sáng rực rỡ ở vũ trụ bao la này, khiến nhân vật được xưng là yêu nghiệt của san ma điện cũng phải ngã xuống. Làm sao có thể không kích động. Làm sao có thể không sùng bái bởi vì nam nhân kia chính là huynh đệ, là bá chủ của bọn hắn cơ mà, không sai, đám thanh niên này chính là mấy thằng em vợ cũng như hảo hữu của Lạc Nam ở Việt Long Tinh Cầu. Trần Giang, Thủy Mặc Côn Hoàng, Băng Dũng, Vương Ưng, sau khi Việt Long Tinh trở thành tôn giới, Lạc Nam lại cử minh không và vô ưu trở về bảo vệ, đồng thời mang theo lượng lớn tài nguyên tu luyện cũng như các loại pháp bảo. Công pháp thúc đẩy quá trình phát triển của Việt Long Tinh, sau khi minh không và vô ưu trở về tham gia thiếu đế chi chiến. Hai người cũng cử không ít thân tính trung thành thay mình bảo vệ Việt Long Tinh, mà tin tức về thiếu đế chi chiến cũng lần đầu tiên được Việt Long Tinh tiếp nhận. Đối với đấu trường bậc nhất vũ trụ của các thiên tài, bất kỳ thanh thiếu niên nào cũng không kháng cự nổi sức hấp dẫn to lớn ấy. Vì lẽ đó, đám em vợ của Lạc Nam dùng tôn cấp phi hành pháp bảo mà hắn gửi về, một đường tìm đến tiên ma mộ địa. Để quan sát tận mắt toàn cảnh, mở mang kiến thức bọn hắn hiện tại cũng đều là tiên vương. Yêu vương thực lực tạm ổn trong hàng ngũ trẻ tuổi, lại thêm tôn cấp pháp bảo hỗ trợ, chỉ cần không quá xui xẻo gặp phải cường giả. Vẫn đủ sức đến tận nơi đây, kết quả không làm bọn hắn thất vọng, bọn hắn chứng kiến yên nhược tuyết. Chứng kiến thiên diệp giao, chứng kiến những gương mặt quen thuộc đã lâu ngày không gặp cuối cùng. Chứng kiến nam nhân mà bọn hắn xem như thần, nhìn thấy hắn đem nhị lang thần dẫm tại dưới chân. Cả đám hận không thể lập tức xông vào sát cánh, bất quá cả đám đều là nhân vật thông minh. Biết Lạc Nam lần này mặc dù oai phong lẫm liệt nhưng cũng đã gián tiếp đắc tội với những thế lực to lớn này. Bọn hắn không thể tiết lộ mình có quen biết với Lạc Nam, tránh trở thành mục tiêu của kẻ khác lợi dụng để đối phó với hắn. Vì thế, mặc dù rất kích động, cả đám vẫn ngoan ngoãn và biết điều hòa vào đám đông. Như những khán giả bình thường khác, đương nhiên, uy thế của Lạc Nam đã được cẩn thận dùng lưu ảnh ngọc ghi lại. Việt Long tinh xứng đáng được biết bá chủ hiện tại của bọn hắn là nhân vật như thế nào. Ở bất kỳ nơi đâu, ở trong hoàn cảnh khốc liệt như thế nào, hắn đều khiến mọi tồn tại xung quanh mình trở thành vật làm nền. Hắn vẫn luôn là ngôi sao tỏa sáng nhất sau trận chiến mà Lạc Nam đã bại nhị lang thần. Tên của hắn phía trên sinh mệnh bảng đã cải thiện rõ rệt hạng 11 trong đó, những nhân vật khác cũng không phải dạng vừa. Bọn hắn điên cuồng khiêu chiến, điên cuồng bức phá, khiến khoảng cách điểm sinh mệnh ngày càng gia tăng. Trong đó, đứng đầu vẫn là quỷ đỏ của chiến mệnh cung sau khi mục tiêu của hắn là hạ sát các con mồi trong top 100 sinh mệnh bảng. Kế quỷ đỏ, một cái tên khác khiến tất cả vừa bất ngờ lại không quá khó hiểu chính là tuế nguyệt cung đế nữ là kỳ nam. Liên tục đào thải những đế từ cao cấp đến từ các tộc thần thú như kim sĩ đại bằng. thiên hồ, băng phượng hoàng, long tượng tộc côn bằng, khổng tức dực long khiến điểm sinh mệnh của nàng tăng lên như diều gặp gió. Không ai hiểu nguyên nhân vì sao Lạc Kỳ Nam lại có hứng thú với những đế tử của thần thú tộc đến như vậy. Nhưng đây chắc chắn là ám ảnh đối với thần thú tộc cũng may, hành vi của Lạc Kỳ Nam chỉ giới hạn trong việc nhằm vào những đế tử của thần thú tộc mà thôi. Các tộc thần thú chẳng những có đế tử tham gia mà còn có cả đế nữ, Lạc Kỳ Nam chỉ nhắm vào đám đế tử. Đế nữ vẫn tương đối thành thơi cho nên các thần thú tộc cũng chưa bị đào thải toàn bộ. Nằm ở vị trí thứ ba chính là vẫn là lâm tích vô cùng thần bí, thậm chí thần bí hơn cả Bạch Y Nhân đang xếp hạng thứ tư. Mặc dù xuất hiện khá trễ, tuy nhiên Bạch Y Nhân lại khiến đám đông kinh hoàng với khả năng tốc chiến tốc thắng một cách quỷ dị của mình. Ở trước mặt Bạch Y Nhân, không có chiến đấu xảy ra, đơn giản là đem tất cả thủ đoạn và cả thân thể của đối phương phân giải thành hư vô. Dễ dàng đoạt lấy điểm sinh mệnh, đây cũng là nguyên nhân khiến Bạch Y Nhân có thể đuổi kịp và vượt mặt nhiều cái tên một cách nhanh chóng đến như vậy. Đuổi sát phía sau Bạch Y Nhân lại là một vị đế tử của cổ Việt tộc. Thủy Tinh, đứng hạng thứ 5. Lòng ngạo thế rơi xuống tận thứ 6, thứ 7 vẫn là Kiệt thanh của trận điện, là một vị chiến trận sư cường đại. Hắn có thể lợi dụng hoàn cảnh phức tạp bên trong tiên ma mộ địa để dẫn dụ và thiết kế rất nhiều trận pháp nguy hiểm. Một lần đánh bắt rất nhiều con mồi, thứ tám thuộc về tay viên hồng ma của thiên địa hội. Thứ chín là ngộ pháp đến từ Tây Phương Giáo, thiên lãm chứng minh không phải tự nhiên mình có thể trở thành đế tử của thiên đình. Nằm ở top 10, mà ở vị trí thứ 11 chính là lạc nam sau khi đã làm thịt con cá lớn như nhị lang thần. Mà lòng nhị tốn thời gian truy sát hai nữ nhân, lại bị thiên diệp giao lột một lớp điểm sinh mệnh. Thứ hạng tuột xuống 12, khiến lạc nam tràn đầy vui vẻ chính là hắn nhìn thấy một cái tên vô cùng quen thuộc bên trên sinh mệnh bảng. Hơn nữa còn nằm gần cái thứ hạng của hắn, thiên diệp giao xếp thứ 13, mà ở hạng thứ 14. Một cái tên khác khiến toàn trường sắc mặt ngưng trọng, hắc y nhân, nhân vật top 2 thiếu đế bảng kỳ trước. Kẻ chỉ đứng chỉ bạch y nhân một bậc, chỉ những người từng chứng kiến thiếu đế chi chiến 6.000 năm về trước mới biết rằng. Sở trường của Hắc Y Nhân không phải là hỗn chiến để săn điểm như ở vòng thứ hai này, mà sở trường của hắn chính là đơn chiến, vì thế cho nên đừng thấy Hắc Y Nhân đang xếp hạng thứ 14 mà xem nhẹ hắn. Ở vòng cuối cùng mới là sân chơi chính thức của hắn, thứ Hắc Y Nhân muốn làm ở vòng thi đấu thứ hai lúc này chỉ đơn giản là không để tên của mình rơi khỏi top 18 mà thôi. Dù sau cùng chỉ xếp thứ 18, hắn vẫn dám can đảm một mình leo lên, đánh sập các đối thủ cản trở trước mặt. Đương nhiên, ai cũng biết Bạch Y Nhân và Hắc Y Nhân chỉ là biệt hiểu bởi vì bọn hắn một người khoác áo choàng trắng. Một kẻ khoác áo choàng đen mà của Việt tộc dường như cũng không có ý định vạch trần gốc gác thật sự của hai tên này. nên chẳng công bố danh tính cũng như lai lịch của bọn hắn, số người biết gốc gác của Hắc Bạch Y Nhân có thể đếm trên đầu ngón tay. Bởi thế mà ngay cả côn lôn nữ hoàng cũng không cung cấp được tin tức gì về hai người này cho Lạc Nam. Kế hắc y nhân, thao ngao của thao thiết tộc xếp hạng 15, phạm chí của thiên địa hội đứng ở 16. Mà bởi vì là kỳ nam điên cuồng săn giết các đế tử cường đại của thần thú, nên các thứ hạng ở trên cao gần như không gặp bóng dáng thần thú ngoại trừ long ngạo thế. Khiến sắc mặt chư vị cường giả thần thú trở nên vô cùng khó coi, vẫn may hạng thứ 17 thuộc về phượng cửu huyền của phượng hoàng tộc. Xem như gỡ gạc chút mặt mũi cho các thần thú lại một chút, xếp thứ 18 là linh trần. Đệ đệ của Linh Khê Trận Đế đến từ thiên địa hội. Linh Trần vốn là một chiến trận sư lợi hại, lẽ ra thứ hạng của hắn không thể bị tuột quá nhiều nếu không xui xẻo đụng độ Bạch Y Nhân. Ở trước mặt Bạch Y Nhân, tất cả trận pháp hắn thiết lập trở nên vô nghĩa, nếu không nhờ vào thủ đoạn chạy trốn lợi hại. Linh Trần có khả năng rất cao ngã xuống trong tay Bạch Y Nhân rồi, bất quá dù thành công thoát thân. Hắn vẫn mất một lượng lớn điểm sinh mệnh nên mới tụt xuống tận hạng 18, đó là 18 cái tên sau khi vòng thi đấu thứ hai đã tiến vào giai đoạn khốc liệt. Tuy nhiên, mặc dù 18 thứ hạng đầu tiên điên cuồng cây quốc điểm sinh mệnh thì các thứ hạng phía sau cũng đang gắt gao bám đuôi. Vì thế khoảng cách đủ điều kiện để mở ra vòng đầu cuối cùng vẫn còn xa không ít ví dụ như phù đồng của cổ Việt tộc, tử yên của phiêu miểu tiên cung, mộng chi tiên của mộng gia, địa ngọc huyền và yên nhược tuyết. Kiếm thanh y của kiếm đế thành, những cái tên mới mẻ và bùng nổ như cơ băng và cơ nhã của Quảng Hàn Cung. Bảo kiều thành bích lệ huân truyền nhân của tứ quái nữ đế kiều tố tố sau khi nhận được truyền thừa từ ngạo lôi đế tông. Chiến lực cũng đạt đến một tầm cao mới, đã lọt vào top 30 rồi, điểm sinh mệnh của những người vừa kể trên cũng đang chi đuổi gắt gao top 18. Chỉ cần bên trên có chút sơ hở lập tức có khả năng thay thế mà vào, chưa kể cả những nhân vật cường đại đang ra sức lấy lại phong độ như lãnh vận du. Nhiều ma vương, cự thiên cuồng, nhân kê sau khi thành công đào tổ khỏi tay các đối thủ mạnh mẽ. Bọn hắn vẫn đang ra sức tức đoạt lại điểm sinh mệnh, chi đuổi toàn lực theo top 18, không cho phép khoảng cách điểm sinh mệnh đôi bên tranh lệch quá xa. Mà đứng trước những nhân vật cấp yêu nghiệt đang điêm cuồng tìm kiếm điểm sinh mệnh. Các con mồi là những đế tử, đế nữ thực lực hơi yếu hơn cũng đã nhận ra nguy cơ của mình. Nếu cứ tiếp tục hành động riêng lẽ, không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành nạn nhân bị săn bắt. Thế là, bọn hắn bắt đầu hành động, một nhóm hàng trăm đế tử, đế nữ thực lực trung bình tạm thời kết thành tổ độ liên minh. Tự xưng là phá đỉnh đội, phá đỉnh đội tên như ý nghĩa, mục tiêu chính là hợp lực phá vỡ. Không để tổng số điểm sinh mệnh của top 18 người đứng đầu đủ điều kiện tiến vào vòng cuối cùng đăng đỉnh. Có câu nhiều kiến thì cắn chết voi, huống gì bọn hắn cũng đều là nhân vật thiên tài khi có thể tồn tại đến tận thời điểm này của thiếu đế chi chiến. Phá đỉnh đội được thành lập từ hàng loạt đế giả, đại đế, thậm chí cả địa đế cấp thế lực. Bọn hắn ỉ vào số đông, có đủ nhân lực điều tra và theo dõi, thiết kế cạm bẫy, săn bắt ngược lại những nhân vật yêu nghiệt trong top 100. Chỉ sau một tuần hành động, đã có không ít nạn nhân máu mặt như ma long tam của ma long tộc. Mà yểm của ma hồn tộc, hỏa phá của hỏa long tộc rơi vào tay phá đỉnh đội, bị bọn hắn chia sạch điểm sinh mệnh. Mà phá đỉnh đội cũng lập tức trở thành mục tiêu của những nhân vật top đầu sinh mệnh bảng như long ngạo thế. Mà lòng nhị các loại cường giả, bất quá như đã nói, phá đỉnh đội vô cùng đông đảo bên trong tập hợp đủ thể loại thiên tài như phù sư. Chiến trận sư, hồn tu, bọn hắn khéo léo vừa đánh vừa lui, khi cần thiết thì chấp nhận hy sinh một vài người. Cuối cùng vẫn chưa bị tiêu diệt thậm chí còn khiến những yêu nghiệt kia ăn phải thiệt thòi nho nhỏ. Trong tình cảnh đó, người mong muốn gia nhập phá đỉnh đội ngày càng nhiều, gần như hơn một nửa số lượng thí sinh ngoài top 100 còn sót lại đã nhập vào phá đỉnh đội. Thậm chí phá đỉnh đội còn thành lập một căn cứ vô cùng chặt chẽ và kiên cố ở trung tâm tiên ma mộ địa. Rốt cuộc phá đỉnh đội lọt vào tầm săn bắn của quỷ đỏ, bạch yêu nhân, lâm tích ngộ pháp. Viên hồng ma các nhân vật móng mặt thật sự toàn bộ tiên ma mộ địa trở nên sôi sụp tất cả mọi người đều điên cuồng kéo về trung tâm tiên ma mộ địa. Lạc Nam sau khi nhận được tin tức cũng mang theo na cha và tinh không long mã lên đường chạy tới. Hắn biết đây có thể là cuộc hỗn chiến nhằm khép lại vòng thi đấu thứ hai, ngoại trừ nữ nhân và huynh đệ của mình. Không riêng gì phá đỉnh đội, tất cả những kẻ khác đều sẽ là đối thủ, quỷ đỏ, lâm tích. Hắc bạch y nhân, tiểu kỳ nam, Lạc Nam vừa hưng phấn vừa bồi hồi, nhiệt huyết sôi trào. Trường 1185 con đường bá chủ, phạm chí suy tính, ngươi ổn chứ, bên trên đường di chuyển. Lạc Nam quay sang Na Cha hỏi thăm, hắn phát hiện sau khi tiểu tử này được mình cứu, điểm hào cảm của Na Cha dành cho hắn đã từ 65 lên đến tận 80. Na Cha là người trọng nghĩa khí, hắn hiểu nếu không có Lạc Nam cứu thì mình chết là cái chắc trong tay nhị lang thần. Cộng thêm mặc dù khi đó đã trọng thương rất nặng nhưng một tia lý trí của Na Cha vẫn còn. Trong cơn mê mang, hắn vẫn mơ hồ nhìn thấy tiểu tinh liều mạng vì cứu mình, sau đó là Lạc Nam nghiền nát nhị lang thần một cách triệt đề. Mặc dù với tính cách của Na Cha sẽ không nói ra lời khách khí, nhưng trong lòng thật sự vô cùng cảm động. 80 điểm hào cảm đủ để trong hầu hết các trường hợp Na Cha sẽ đứng về phía Lạc Nam. Tuy nhiên, Lạc Nam hiểu nếu phải chọn giữa mình và thiên đình, Na Cha vẫn vô cùng khó xử. Dù sao thì thiên đình là thế lực từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng hắn, phụ thân hắn còn là thiên đế của thiên đình. Tình nghĩa vẫn còn đó, Lạc Nam thậm chí đoán ra, nếu cưỡng ép bắt Na Cha phải đứng về phía mình và chống lại thiên đình trong lúc này. Na Cha chắc chắn sẽ chọn cái chết để đền đáp ân cứu mạng, bị nhị lang thần trọng thương cả thân thể và linh hồn. Nhờ có bất tử dược thủy và tẩy hồn thủy của Lạc Nam chữa trị, tình huống của Na Cha đã tạm thời ổn thỏa. Nhưng các kiện pháp bảo của hắn đều đã hư hỏng nặng nề khi đã cố gắng ngăn cản dị linh tháp chấn áp. Không thể ra trận được nữa, điều này khiến chiến lực của Na Cha tổn hao trầm trọng nên Lạc Nam mới hỏi hắn có ổn không? Liệu còn khả năng tranh chấp trong thiếu đế chi chiến hay không, ta không ngại. Na Cha hít sâu một hơi đáp Dù kết quả thế nào, chiến trường đặc sắc như thế này không thể bỏ qua được ta có kiến nghị dành cho ngươi. Lạc Nam lắc đầu. Nghiêm túc nói, trận chiến sắp tới này sẽ quy tụ rất nhiều quái vật không thể diễn ra trong một sớm một chiều được. Với tình cảnh của ngươi có tiến đến cũng chỉ để xem mà thôi, thay vào đó ta có việc khác cho ngươi đi làm. Việc gì? Vì mang ơn Lạc Nam, Na Cha sẽ không từ chối đề nghị của hắn, Lạc Nam cười cười không đáp. Hướng về hệ thống nói ra, thiên cơ bản, ta muốn tìm một truyền thừa mạnh nhất, thích hợp nhất với Na Cha có ở tiên ma mộ địa. Càng, tiến hành dò xét sẽ tiêu hao 100 tỷ điểm danh vọng. Hệ thống thông báo chấp nhận, Lạc Nam nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một khối ngọc bội đã xuất hiện trong tay hắn, đem ngọc bội ném cho Na Cha, Lạc Nam phất tay nói. Đi thôi, nếu về kịp ngươi có thể tiến xa hơn trong cuộc chơi lần này, Na Cha tiếp nhận ngọc bội. Đem ý niệm truyền vào bên trong, nhất thời toàn thân chấn động, người ánh mắt hắn phức tạp nhìn lấy Lạc Nam. Bên trong đồng từ xuất hiện từng trận cảm động, hắn hiểu truyền thừa này quan trọng như thế nào đối với bản thân mình. Đây quả thật là một cái bánh ngon từ trên trời rơi xuống, Lạc Nam vậy mà không ngần ngại đem cho hắn. Giờ phút này, Na Cha cảm tưởng mình có thể vì tên nam nhân ở trước mặt này đi chết, ngươi không phải nữ nhân. Đừng đem ánh mắt đó nhìn ta. Lạc Nam ra vẻ ghét bỏ, sắc mặt giận dữ nói, hắc hắc. Na Cha vuốt mũi cười khi khi Nam nhân không cần nói nhảm quá nhiều, Na Cha hướng Lạc Nam kho người bái thật sâu, sau đó hóa thành ngọn lửa cấp tốc biến mất. Na cha có quyết tâm, có lòng dạ, có nghĩa khí và cả sự liều lĩnh không sợ chết, Lạc Nam thưởng thức hắn. Nên không tiếp tay đầu tư, hắn đầu tư cho đại tướng dưới chướng mình trong tương lai. Nhìn theo bóng lưng Na cha khuất xa dần, Lạc Nam lẩm bẩm, đừng để ta thất vọng a, ngao. Tinh Không Long Mã quay sang Lạc Nam gầm lên ý hỏi vì sao không lên đường truy bắt ma vật cuối cùng bên trong mộ địa. Lạc Nam lắc đầu giải thích ma vật đã hóa thành nhân loại, liên tục di chuyển chứ không ở yên một chỗ. Tạm thời không có thời gian đi tìm nó, so với ma vật chạy lung tung, hắn còn mục tiêu khác quan trọng hơn phải làm. Phạm chí của thiên địa hội, vì hạnh phúc của chi tiên, phải đá đít con hàng này, thời gian dần trôi. Trong vài ngày gần đây số trận chiến diễn ra đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tất cả mọi người đều biết. Đây chẳng qua chỉ là sự yên bình tạm thời trước sông bão, khi ở bất kỳ ngõ ngách nào của tiên ma mộ địa cũng có thể thấy được có bóng dáng thí sinh điên cuồng chạy về trung tâm của tiên ma mộ địa nơi phá đỉnh đội đống quân các phương đế tử hùng mạnh đang tập hợp lực lượng của mình cho một cuộc tranh đấu sau cùng. tại một thế giới sụp đổ trên đỉnh hoang sơn, một tên nam tử thân khoác long bào, đầu mọc long giác, người tỏa long uy quét ngang bốn phương tám hướng chính là long ngạo thế của chân long tộc. nhân vật đang đứng thứ sáu trên sinh mệnh bảng tại thời điểm này, đứng sau lưng hắn năm tên thanh niên diện mạo lãnh liệt, khí thế như hồng cung kính đứng thẳng, bọn hắn phân biệt là đế tử của mộc long tộc. Đế tử của Kim Long Tộc, đế tử của Phong Long Tộc, đế tử của Ám Long Tộc và đế tử của Địa Long Tộc. Trước lệnh hiệu triệu của Long Ngạo Thế, toàn bộ đế tử còn sót lại của Long Tộc đã tụ hợp mà về. Tôn Long Ngạo Thế làm thủ lĩnh, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, mục tiêu duy nhất, trợ giúp Long Ngạo Thế leo càng cao càng tốt trên thiếu đế bảng. Có thể thấy, Long Tộc cực kỳ dã tâm, lôi Long đâu và hỏa Long đâu. Quét mắt nhìn đám thuộc hạ. Long ngạo thế cao mày hỏi năm tên Long đế tử liếc mắt nhìn nhau Kim Long đế tử bước ra chắp tay đáp thưa ngạo thế đại ca hỏa Long hấp tấp kiêu ngạo nên đã bị phá đỉnh đội vây công hai vị hỏa Long đế tử đều bị tước sạch điểm sinh mệnh mất tư cách tiếp tục thi đấu thế còn lôi Long Long ngạo thế hừ lạnh lôi Long có tận ba tên đế tử bọn hắn đâu hết rồi Ám Long đế tử bất đắc dĩ nói nghe đồn bọn hắn đụng độ lạc Nam chết hai thoát một lạc Nam Lòng ngạo thế ánh mắt trở nên sắc lạnh, giọng điệu âm trầm, nếu đụng phải Lạc Nam. có thể trách bọn hắn, trong trận chiến này, các ngươi cẩn trọng cái tên Lạc Nam cho ta. Phẩy, nghe lòng ngạo thế căn dặn, năm vị long đế tử trong lòng hoàng hốt, Lạc Nam rốt cuộc là thần thánh phương nào? Xếp hạng 11 có thể khiến lòng ngạo thế xem trọng như thế sao? Phải biết rằng ở trong mắt bọn hắn, lòng ngạo thế chính là thần, hạng 11 mộng chi tiên xem trọng kẻ này không phải là không có nguyên nhân a? Bước ra từ động phủ cổ xưa, một tên thanh niên diện mạo điềm tĩnh ung dung nhẹ nhàng, hít mắt nhìn lấy bảng xếp hạng hiện trên sinh mệnh bài trong tay. Nhìn thấy Lạc Nam vậy mà trên mình tận năm hạng, phạm chí sắc mặt trở nên trịnh trọng. Những cái tên trong top 18 đều là nhân vật có máu mặt ngay cả những kẻ sừng sỏ như Nghiêu Ma Vương cũng bị rơi khỏi top này. Lạc Nam có thể xếp thứ 11 tuyệt đối không phải nhờ may mắn, đã đến giai đoạn này, may mắn là thứ khó thể tồn tại. Chỉ có những người sở hữu thực lực chân chính mới có thể leo cao, Lạc Nam chắc chắn có bản lĩnh. Phạm chí làm người vô cùng cẩn thận, hắn biết sắp tới kiểu gì Lạc Nam cũng sẽ nhắm vào mình. Hắn là đế tử của thiên địa hội, sau lưng có trưởng bối chống đỡ và ủng hộ, mục đích của hắn không phải là đánh bại Lạc Nam, mà là giữ vững thứ hạng xếp trên mộng chi tiên, để đủ tư cách xứng đôi với nàng, nghĩ đến đây. Phạm chí cười lạnh, ngươi đã muốn chiến với hắn, ta cho ngươi được tạy nguyện, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài. Phạm chí đem lệnh bài bấp nát, không lâu sau, theo một cơn cuồng phong đen kịch có hình dạng đám mây nghiền nát không gian kéo đến. Từ bên trên đám mây, một thân ảnh chậm rãi bước xuống, đây là một con khỉ toàn thân lông lá đen kịch. Thể hình lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, dáng cao 2 mét, khoác lấy chiến giáp kiên cường. Diện mục uy nghiêm lẫm liệt trên vai vác một thanh ma côn như cột trống trời, đôi mắt của nó chỉ có một màu đen. Thầm thúy như bóng đêm vô tận, loáng thoáng nhìn thấy ma đế thét gào bên trong, chính là đệ nhất đế tử ở thế hệ này của thiên địa hội thông tí viên hầu viên hồng ma. Sáu ngàn năm trước, hắn chỉ bại vào tay tản viên của cổ Việt tộc, sáu ngàn năm sau, quá nhiều cái tên yêu nghiệt mới mẻ xuất hiện như quỷ đỏ. Là kỳ năm, lâm tích khiến thứ hạng của viên hồng ma hiện tại không quá cao, chỉ đứng thứ tám. Nhưng nếu ngươi vì vậy mà xem nhẹ hắn, chắc chắn ngươi phải hối hận, viên hồng ma vẫn được tôn là cột chống trời ở thế hệ trẻ tuổi dưới đế tại thiên địa hội vào thời điểm này. tuyệt đối không phải hư danh, tìm ta có chuyện, viên hồng ma nhớn đôi mày rậm, đôi mắt đen kịch nhìn lấy phạm chí. Mặc dù là một con khỉ, nhưng tâm tính của viên hồng ma lão luyện trầm ổn như một đại tướng thống lĩnh xa trường. Vô cùng nghiêm túc không có sự lóc chóc nhảy nhót bởi vì sư phụ của viên hồng ma ở thiên địa hội từng nợ lão tổ của Phạm gia một lần ân tình. Mà ân tình đó lại được tính vào thế hệ tiểu bối, viên hồng ma sẽ thay sư phụ mình trả nợ cho Phạm chí Phạm chí biết tính cách của viên hồng ma không thích dây dưa lòng vòng, gật đầu nói thẳng. Ta cần ngươi ngăn cản lạc nam bằng mọi giá nếu hắn muốn gây sự với ta. Viên hồng ma không nói tiếng nào. Gật đầu, được nói xong, viên hồng ma nhắm hai mắt đứng ở một bên, chưa dừng lại ở đó. Phạm chí lại lấy ra hai khối lệnh bài khác tiến hành bớt nát, vẫn là rất nhanh, không gian trước mặt xuất hiện từng luồng trận văn huyền ảo chuyển động. Trận văn hóa thành một cái tiểu truyền tống trận, từ bên trong truyền tống trận, một tên thanh niên diện mạo anh Tuấn. Phong độ nhẹ nhàng, thân mặc y sa màu trắng bước ra, khác với vẻ ngoài bạm trợn của viên hồng ma thanh niên này nhìn bề ngoài giống như một thư sinh, tay chói gà không chặt nhưng nếu kẻ nào bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa mà xem nhẹ. Chắc chắn sẽ ăn phải quả đắng đầy đau đớn, Linh Trần, đệ nhất chiến trận sư trong thế hệ tiểu bối ở thiên địa hội. Đệ đệ của thiên trận đế Linh Khê, Phạm Chí, Linh Trần mỉm cười ung dung, đều là đế tử của thiên địa hội. Bọn hắn có lệnh bài liên lạc với nhau khi cần, Phạm Chí nhìn thấy chỉ có một mình Linh Trần xuất hiện. Trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng, bởi vì hắn còn liên hệ với cả mộng chi tiên, nhưng nàng đã không đến. Gác lại tâm tình, Phạm Trí cười cười nhìn Linh Trần nói, chiến trận sư muốn phát huy tối đa sức mạnh cần có đồng minh tạo cơ hội và khoảng trống để bố trí trận pháp. Người cứ nói thẳng, Linh Trần nhẹ gật đầu ta muốn cùng ngươi hợp tác chúng ta đều có cùng xuất thân. Nếu như cả ba thành công tiến vào vòng cuối cùng sẽ là vinh hạnh to lớn cho thiên địa hội. Phạm Trí lời nói tràn ngập tự tin. Có ta và viên hồng ma chiến ở phía trước, ngươi chỉ cần đứng ở hậu cần hỗ trợ, chúng ta tuyệt đối có thể quét ngang chiến trường. Linh Trần hít mắt lại lắc đầu, đừng quên ta hiện tại không chỉ là một chiến trận sư. Sau khi luyện hóa huyết mạch thần thú tỷ hưu, chiến lực của ta đã rất khá, huyết mạch thần thú tỷ hưu là của tỷ tỷ linh khê mang về cho hắn. Linh Trần cực kỳ ưa thích loại huyết mạch này, cũng hứa sẽ không để tỷ tỷ phải thất vọng. Kết tâm leo càng cao càng tốt nhưng người xui xẻo gặp bạch y nhân nên hiện tại chỉ xếp hạng thứ 18. Lúc nào cũng có khả năng bị đào thải. Phạm Chí nhấn mạnh những thế lực khác chắc chắn cũng đã tụ hợp phe cánh. Nếu chúng ta đơn độc hành động, khả năng cao sẽ dễ thành con mồi trong mắt bọn chúng, Linh Trần suy nghĩ dây lát. Liếc sang viên hồng ma vẫn đang nhắm mắt định thần, nếu chỉ có một mình phạm Chí, hắn sẽ từ chối. Nhưng có viên hồng ma gia nhập là một khái niệm hoàn toàn khác, Linh Trần thừa hiểu viên hồng ma khủng bố như thế nào? Có đồng minh như viên hồng ma, việc hợp tác đối với hắn chỉ có lợi mà không hại, cuối cùng. Linh Trần gật đầu, được ta đồng ý, ngươi sẽ hài lòng vì quyết định này. Phạm chí đắc thắng mỉm cười. Hắn chẳng cần quan tâm Linh Trần vì ai mà hợp tác, hắn chỉ cần có thêm đồng minh đáng tin cậy. Chặn đứng thế tiến hùng hùng hổ hổ của Lạc Nam là đủ rồi, thiên địa hội có tận 3 thành viên lọt vào top 18 vào thời điểm này. Dẫn đầu về số lượng thiên tài so với tất cả các thế lực còn lại, đó chỉ là khi bọn hắn hành động đơn lẻ. Một khi liên thủ, sức mạnh đại tăng. chương 1186 con đường bá chủ, phe cánh dần thành, hừ, nữ nhân khốn kiếp kia khiến thứ hạng ta tụt lùi nặng nề như vậy. Lần này bồn đế tử sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi, một thân ảnh bay lên từ thung lũng tăm tối. Quanh thân ngập tràn hư ảnh ma long rít gào, âm u và lạnh lẽo, hắn chính là ma long nhị, sau khi bị thiên diệp dao đánh lén. Điểm sinh mệnh của ma long nhị bị rơi mất một phần năm, trực tiếp bị các đối thủ khác trên bảng kéo dài khoảng cách. Tốn thời gian vào phượng cửu huyền và lãnh vận du để rồi hóa thành công cốc làm sao hắn có thể không tức giận. Ngào, ma Long nhị ngửa đầu lên trời gầm thét răng rắc không gian bị xé rách từ bên trong tầng tầng mây đen có từng thân ảnh khổng lồ uốn lượn mà ra lòng nguyy cái thế ánh sáng lóe lên bọn hắn hiện ra bản thể nhân loại hóa thành năm tên thanh niên trong đó có người quen của Lạc Nam là ma Long ngũ bốn kẻ còn lại phân biệt là đế tử của viêm Ma Long tộc đế tử của lôi Ma Long tộc đế tử của Băng Ma Long tộc đế tử của Thủy Ma Long tộc tất cả đều là nhân vật trong top 100 bảng sinh mệnh Thực lực tổng thể không hề thua kém đội ngũ của Long Ngạo thế, hừ, Ma Long Tứ và Ma Long Tam hai thằng ngu này. Vậy mà toàn bộ bị đào thải, nhìn thấy lực lượng dưới chướng mình hao tồn, Ma Long nhị giận dữ gầm lên một tiếng. Đám người Ma Long Ngũ lập tức cúi đầu, việc Ma Long Tứ bị nữ nhân phù sư tên là Bảo Kiều nghiền ép đã sớm lan truyền rộng rãi. Ma Long Tam càng đáng giận hơn, chủ quan và kiêu ngạo đánh thẳng vào tổng bộ phá đỉnh đội. Bị một đám thiên tài vây giết phá đỉnh đội dù sao cũng được liên thủ từ hàng trăm thiên tài đứng đầu đến từ khắp các thế lực trong vũ trụ. Nếu nó dễ dàng đánh hạ như vậy danh xưng thiên tài cũng quá không đáng giá rồi, ma long tam chiến lực cường đại là sự thật. Nhưng hắn chỉ mạnh hơn thiên tài đồng cấp vài chục lần là căng, làm sao đối kháng được toàn bộ phá đỉnh đội. Mất đi ma long tam và ma long tứ, ma long nhị chẳng khác nào thiếu hai cánh tay đắc lực làm sao có thể không phẫn nộ. Cũng may ta đã sớm tìm thêm đồng minh Ma Long nhị nở nụ cười, đồng minh. Nhị ca, đồng minh nào? Ma Long ngũ cùng đám đế tử Ma Long sắc mặt vui mừng. Bọn hắn biết với đội ngũ hiện tại của mình cũng khá mạnh đấy, nhưng so với chân Long tộc cũng chỉ xê xích nhau. Chưa kể còn đám quái thai như quỷ đỏ của Việt tộc Thiên Địa Hội chỉ dựa vào mấy người bọn hắn và Ma Long nhị. Rất khó để đưa Ma Long nhị vào trong top 5 thiếu đế bảng lần này, có đồng minh cường đại là tốt nhất. Ma Long nhị sắc mặt bí hiểm vỗ vỗ tay, mời dạ huynh, vô thanh vô tức một thân ảnh như làn khói đã chậm rãi đứng ở phía sau Ma Long nhị. Đưa đôi mắt đỏ ngầu quét nhìn đám người, Ma Long ngũ 5 người giật mình, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Người này đến từ bao giờ? Vì đâu xuất hiện? Bọn hắn hoàn toàn không phát hiện, đây mới là chuyện đáng sợ. Nhị ca, vị này là... Ma Long ngũ e rẻ hỏi, đây là dạ u huynh, một vị đế tử của Chu Tiên Điện. Ma Long nhị liếm môi giới thiệu. Đây là lần đầu tiên giả U Huynh tham gia thiếu đế chi chiến, các ngươi không nhận biết hắn cũng là bình thường. Thực lực của giả U Huynh ngay cả ta cũng phải xem trọng, chẳng qua hắn xui xẻo lọt vào hiểm địa thượng cổ. Mãi mới thoát thân nên xếp hạng còn thấp bất quá nhờ vậy mà giả U Huynh sẽ trở thành ác chủ bài lớn nhất. Khi chưa có người chú ý đến hắn, mà lòng ngũ đám người bừng tỉnh, nếu là đế tử của Chu Tiên Điện. Như vậy chắc chắn không thể xem thường được rồi, xem ra ngoại trừ Ngưu ma vương và lôi chấn tử. Chu tiên điện còn có vị dạ u này tham gia thiếu đế chi chiến ta để dạ u huynh xuất hiện là muốn cho các người biết ma long nhị tự tin phất lấy ống tay áo. Gặp kẻ thù cứ thoải mái mà chiến, trong bóng đêm sẽ có dạ u huynh yểm trợ tùy thời lấy mạng đối thủ. Các người không cần lo lắng, nhị ca, đối thủ chủ yếu chúng ta nhắm vào là đám chân long run xanh sao. Ma long ngũ hỏi, ma lòng nhị ánh mắt rét lạnh nói tùy cơ ứng biến, mục đích chính vẫn là điểm sinh mệnh. Càng nhiều càng tốt, sẽ không để nhị ca thất vọng, đế tử của thiên đình và Tây Phương giáo lần này số lượng không nhiều. Chúng ta rất dễ chịu thiệt khi đụng phải những tổ đội đông đúc tại một vùng hoang nguyên bát ngát. Đế tử thiên đình thiên lãm chấp tay mà đứng áo bào tung bay, phía sau là một ngàn thiên binh thiên tướng uy nghiêm lẫm liệt cùng một nhịp thờ. Ở bên cạnh thiên lãm, một vị hòa thượng diện mạo bình phàm, thân khoác cà sa, đầu không có tóc. Toàn thân tỏa ra một cổ khí chất điềm tĩnh ôn hòa tạo cảm giác dễ chịu thư thái cho người đối diện. Nhìn lướt qua, hòa thượng này cực kỳ vô hại nhưng có tư cách đứng song song với thiên lãm. Sẽ là nhân vật tầm thường sao, tên của hắn là Ngộ Pháp, giáo từ Tây Phương giáo, người tinh thông tất cả giáo lý. Sở hữu bất động minh vương thân xếp thứ 14 trên đại thể bảng, đứng hạng thứ 7 thiếu đế bảng tiền nhiệm. Vượt qua cả như ma vương và nhị lang thần đến từ hai thế lực cự đầu vũ trụ trước câu nói của thiên Lãm. Ngộ Pháp chắp tay trước ngực điềm nhiên lên tiếng, mời thiên đình đế tử nói thẳng. Thiên lãm nhếch miệng mỉm cười ta biết lần này Tây Phương giáo có ba vị giáo tử tiến vào tiên ma mộ địa, Nhưng hai vị đã xui xẻo đụng phải quỷ đỏ và lâm tích hiện nay chỉ còn duy nhất ngộ Pháp các hạ. Mà thiên đình cũng chỉ có ta và na tra tiểu tử na tra thực lực không mạnh, lúc này tung tích không rõ. Trận chiến này phá đỉnh đội chỉ là một đám con mồi, đối thủ chủ yếu vẫn là các nhân vật đang xếp trên đầu chúng ta. Phẩy, một mình thiên lãm tự biết khó thể tiến xa nếu không có đồng minh mạnh mẽ, vì lẽ đó ta tìm đến ngộ pháp các hạ. Thiên đình và Tây Phương giáo cũng xem như có chút quen biết khi giao dịch bàn đào quả, đáng giá để chúng ta tin tưởng hợp tác. Ngộ pháp trầm ngâm công nhận lời của thiên lãm là sự thật bản thân hắn cũng không thể ngờ. Thiếu đế chi chiến lần này lại xuất hiện nhiều quái thai đến như vậy, mặc dù hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Nhưng đứng trước những cái tên như quỷ đỏ chiến mệnh cung, lâm tích bí ẩn, kỳ nam tưới nguyệt cung. hắc bạch y nhân, long ngạo thế chân long tộc viên hồng ma thiên địa hội, quả thật khó nhai vô cùng. May mắn tản viên của cổ Việt tộc đã thành đế, bằng không lại thêm một kẻ khủng bố chặn đứng ở trước mặt. Xuất thân từ Tây Phương Giáo là một trong những thế lực hùng mạnh bậc nhất vũ trụ, ngộ pháp không cho phép mình thất bại. Ít nhất cũng phải giữ vững hạng 7 để vào vòng cuối cùng, thiên lãm là đế tử của thiên đình Xếp hạng 10 ở thời điểm hiện tại thực lực đáng giá để hắn xem trọng nghĩ đến đây. Ngộ Pháp chắp tay trước ngực nhìn Thiên Lãm, làm sao để Tiểu Tăng tin tưởng và hợp tác cùng đế tử. Thiên Lãm thấy ý đồ của mình đã thành, nụ cười trên miệng càng đậm, chúng ta có thể tạm thời ký kết khế ước. Người nào phản bội sẽ bị phản phệ, khi vòng hai kết thúc thì giải trừ khế ước, Ngộ Pháp cũng là người rất khoát. Lập tức gật đầu, đã vậy Tiểu Tăng sẽ cùng đế tử liều mình đoạt điểm một phen. Ha ha, không vội. Thiên lãm khoác tay mỉm cười, khí định thần nhàn cất tiếng, mời kiệt thanh huynh xuất hiện. Ba người chúng ta một khi liên thủ, dù gặp long ngạo thế vẫn có thể chứng diện nghiền ép. Nghe thấy cái tên này, đồng từ ngộ pháp hơi co lại, sau đó giãn ra vì vui mừng, kiệt thanh của trận điện. Xem ra, thật sự có thể làm nên chuyện, trên đỉnh tiết sơn, người lại muốn cùng ta liên thủ. Lãnh vận du ngoài ý muốn nhìn lấy phượng cử huyền. Không sai. Phượng Cửu Huyền ánh mắt lấp lóe, như người đã thấy, đây là một thời đại chỉ toàn yêu nghiệt hoành hành. Với thực lực của chúng ta nếu không liên thủ sẽ rất khó tiến vào vòng cuối cùng, mặc dù ta không vui khi nghe những lời này. Nhưng phải công nhận đó là sự thật lãnh vận du hít sâu một hơi, giọng điệu đắng chát. Tuy nhiên dù hai chúng ta liên thủ vẫn khó thể leo cao được so với 6.000 năm trước thiếu đế chi chiến lần này xuất hiện quá nhiều cái tên khủng bố áp lực của nàng gia tăng chưa từng có, không chỉ hai người chúng ta." Phượng Cửu Huyền điềm nhiên nói ra. Theo sau đó, bên cạnh nàng chậm rãi hiện ra ba vị tuyệt sắc mỹ nhân, một người toàn thân tỏa ra khí tức yêu mị, quyến rũ đến tận xương tủy, chín cái đuôi hồ ly tung bay, là vưu vật đủ sức mê hoặc bất kỳ nam nhân nào. Một người khác cao quý đoan trang, sắc xảo thành thục, thân thể bạo mãn như mật đào nở rộ, hơi thở ẩn chứa sức nóng như có thể đốt cháy thế gian vạn vật người cuối cùng dã tính tràn lan, làn da bánh mật nóng bỏng, mái tóc ngắn mũi ngang vai, ngũ quan yêu dị kiêu ngạo như một con báo cái khó thuần, đủ gợi lên dục vọng chinh phục của mọi nam nhân, thiên hồ tộc đế nữ hồ ảnh vô tận hỏa giới viêm miên châu, ma thú đào một đào kỷ, lãnh vận du ngưng trọng đánh giá ba nữ nhân vừa mới xuất hiện. Bởi vì đây đều là nhân vật nằm trong top 30 bảng sinh mệnh cho đến thời điểm này, không thể ngờ trong thời gian mình bị thiên diệp giao dây dưa. Phượng Cửu Huyền đã tìm được những đồng minh mạnh mẽ như vậy, quan trọng nhất đều là nữ nhân kiêu ngạo. Khinh thường làm ra những chuyện mờ ám, có thể tin tưởng lẫn nhau thế nào? Có muốn chơi lớn một trận? Phượng Cửu Huyền nhẹ nghiêng đầu, vuốt tóc hỏi, keng, Lãnh Vận Du rút ra ma kiếm, tóc dài không gió tự bay, gần lên từng chữ. Có gì không dám, toàn bộ tiên ma mộ địa đang tiến vào một trạng thái gấp rút cao độ. Hầu như những đế tử, đế nữ đều đang có động thái của riêng mình, kẻ thì thành lập đội ngũ. tìm kiếm đồng minh gia tăng sức mạnh, kẻ thì tự tin vào thực lực của mình, độc lai độc vãng, chẳng cần đến ai. Lại có những kẻ cảm thấy thực lực của mình không đủ, quyết định gia nhập vào phá đỉnh đổi. Hy vọng hút được một chén canh, bầu không khí sục sôi chưa từng có trung tâm tiên ma mộ địa. Một thành trì sừng sững được dựng lên giữa các tầng không gian, xung quanh có trận pháp luân truyền. Đại kỳ tung bay, cường giả tọa chấn, yêu tộc tiềm tàng khắp bốn phương tám hướng, đây là tổng bộ phá đỉnh đội. Đã tham gia thiếu đế chi chiến, không phân biệt tiên hay ma, tất cả đều là đối thủ, mục đích cuối cùng vẫn là leo càng cao càng tốt trên thiếu đế bảng. Mang về vinh quanh cho thế lực sau lưng mình, vì lẽ đó, không phân biệt người là người, là yêu. Là tiên hay là ma chỉ cần có cùng mục đích và lý tưởng, đều có thể gia nhập phá đỉnh đội. Theo thời gian, số lượng thành viên phá đỉnh đội ngày càng gia tăng, quyết tâm bảo trì tôn nghiêm của mình. Không trở thành con mồi trong mắt đám cường giả trong top 18, nếu lạc nam có mặt trong phá đỉnh đội lúc này. Chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy không ít nhân vật có quen biết và từng chạm mặt với mình, song sinh ma tử của song sinh ma cung. Hoa tam nhất của âm dương thánh giáo, nham phách của nham ma tộc tư không vũ của tư không gia. Đều là những kẻ đã từng chạm chán bên trong loạn cổ chiến trường, ở thời điểm đó. Đây là những kẻ có thể miễn cưỡng chiến với Lạc Nam một trận, điển hình như song sinh ma từ còn thành công thoát thân trong tay hắn. Nhưng lúc này, bọn hắn lại phải liên thủ lại với số lượng lớn, hợp tác cùng những thiên tài của tiên giới chỉ để đủ khả năng chống lại những nhân vật hàng đầu như Lạc Nam. Trong thời gian ngắn, có thể thấy sự tiến bộ của Lạc Nam là kinh khủng đến thế nào, những thiên tài khác dù cũng tiến bộ. Nhưng quả thật không đủ tư cách so sánh cùng với hắn, bên trong đại sảnh phá đỉnh đội. Một đám thiên tài đứng đầu thương nghị, mặc dù phá đỉnh đội số lượng đông đảo. Nhưng ta không cho rằng chúng ta có thể chống lại cùng lúc 18 nhân vật hàng đầu, đây là sự thật hoa tam nhất liếc ngang đám người. Nghiêm túc lên tiếng nói, toàn trường trầm ngâm hồi lâu tư không vũ của tư không thế ra lên tiếng. Hoa tiểu thư nói đúng tuy nhiên đừng quên 18 kẻ kia không hề hòa thuận trái lại bọn chúng cũng đều lam le đoạt lấy mồi ngon của nhau. Có lý, song sinh ma từ cười gần chúng ta có thể lợi dụng điều này kích phát mâu thuẫn của bọn hắn để chúng nó cho cắn chó. Phá đỉnh đội ngư ông đắc lợi không lâu nữa toàn thể cường giả sẽ tụ hội bên ngoài phá đỉnh đội. Việc bọn hắn chạm mặt nhau là chắc chắn. Một vị ngô công tộc híp mắt đề nghị ta nghĩ chúng ta nên tử thủ đến cùng bên trong căn cứ. Để phe cánh bọn hắn bên ngoài xung đột với nhau, kế này không ổn hoa tam nhất lập tức lắc đầu. Chúng ta từ thủ không ra, vô hình chung sẽ khiến tất cả người bên ngoài chú ý đến chúng ta đầu tiên. Nếu bọn hắn toàn lực công phá, phá đỉnh đội thủ không được vậy thì sao? Có cái sách gì? Đám đông lên tiếng, từ không vũ hai mắt híp lại, mở miệng, phá đỉnh đội chúng ta toàn diện xuất động, quấy động chiến trường càng hỗn loạn càng tốt. Tạo mâu thuẫn cho bọn hắn tranh chấp ví dụ như chúng ta bón điểm sinh mệnh cho ma long nhị lên thật nhiều. Để hắn trở thành miếng mồi thơm trong mắt đám cường giả như quỷ đỏ, kế này khá ổn. Nhưng chắc chắn phải có hy sinh đám người trong lòng nặng nề, đã chấp nhận cuộc chơi này. Hy sinh là khó thể tránh khỏi. Một vị ma yểm tộc cười lạnh, dù có chết ta cũng phải khiến bọn hắn chảy ra chóc vầy. Nghe đến đây, máu nóng trong người phá đỉnh đội sôi sụp cắn răng quát cứ quyết định như vậy. Trường 1187 con đường bá chủ thiên kêu tụ hội, một ngày này, không hề hẹn trước nhưng vẫn có hàng loạt thân ảnh xẹt ngang hư không. Tiến về phạm vi trung tâm tiên ma mộ địa, bên trên thiên không, hư ảnh long tộc khổng lồ gào thét. Khuất trong từng đám mây xanh phiêu bồng là tầng tầng lớp lớp 7 rồng xanh biếc uy nghi, biểu tượng cao quý của chân long nhất tộc. Long ngạo thế đến rồi, chân long được xưng là chủng tộc thần thú mạnh nhất tiên giới. Vua của vạn yêu, không kiêng nể gì ai, ngang nhiên một đường thẳng tiến, giống giống giống. Nhưng ngay khi chân long đang uy thế, ở phía xa xăm khắc tầng tầng mây đen liên tục kéo đến. Lấy tư thái ương ngạnh càn quét trời xanh, mang theo những tiếng gầm giống giữ tận, một bóng dáng khổng lồ với từng lớp vảy đen kịch như sắt nung bất khả xâm phạm. Ma long tộc ma long nhị cường hoành mà đến, hừ, một bầy run đất cũng dám ngăn cản uy thế của ngạo thế đại ca. Cuồng phong sôi trao. Thư ảnh phong long đế tử cười lạnh lẽo, đám rắn lục các ngươi lấy tư cách gì kiêu ngạo. Không hề yếu thế, mong long ngũ lập tức đáp trả đầy khiêu khích chân long và ma long vừa mới gặp nhau đã hết sức đỏ mắt. Sát cơ sôi trào từ cổ trí kim qua vô vàn trận chiến chân long và ma long vẫn luôn là kỳ phùng địch thủ của nhau. Trong các trận chiến tiên và ma, số lượng chân long và ma long chết trong tay đối phương hầu như đếm không xuể. Thù hận đã sớm đạt đến đỉnh điểm, không đội trời chung, ma Long nhị, ngươi thật khiến bổn đế tử thất vọng. Bên trong đám mây, thanh âm bình thản nhưng đầy uy quyền của Long Ngạo Thế truyền ra, xếp hạng thứ 12 còn dám dương oai trước mặt ta. Ai cho ngươi gan chó, lời của Long Ngạo Thế lập tức chạm vào chỗ đau trong lòng ma Long nhị. Hắn nghiến răng lạnh lùng, Long Ngạo Thế, một chút tranh lệch thứ hạng khiến ngươi tự tin như thế sao? Qua trận chiến này bổn đế tử mới là kẻ cười cuối cùng. Ta cũng muốn xem thử, ngươi tiến bộ được đến đâu. Long ngạo thế cười gần, tiếng cười vừa rứt. Một cái chân long chảo khảm nạm tầng tầng chân long lân xuyên thùng hư không, nhắm thẳng đến trong mắt khổng lồ đỏ ngầu của ma long nhị vô đến. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Ma long nhị nở nụ cười âm trầm, ma long chảo, lại một cái ma long chảo với vô số ma long lân kiên cố rắn chắc chụp về phía trước. Và chạm chính diện với chân long trảo chưa dừng lại ở đó, từng đường long văn đầy sức mạnh bất chợt bao phủ hai cái long trảo Chân long văn và ma long văn, đùng, không gian băng liệt vụ nổ kinh thiên động địa lan tràn vạn dặm Quần mây tán đi, thân ảnh từng cá thể long tộc khủng bố ngạo thị đương trường, sau lưng long ngạo thế gồm có mộc long đế tử. Kim long đế tử, phong long đế tử, ám long đế tử và địa long đế tử, phía ma long nhị chẳng hề kém cảnh ma long ngũ viêm ma long đế tử lôi ma long đế tử băng ma long đế tử thủy ma long đế tử mỗi bên gồm sáu cá thể long tộc dương nhanh múa vốt sát khí gần như hóa thành thực chất va chạm lấy nhau che phù thiên địa chứng kiến tình cảnh này không ít người hít một ngụm khí lạnh long tộc va chạm tượng trưng cho hai cổ lực lượng tối cao của tiên giới và ma giới ngày thường muốn thấy tình cảnh này hầu như là điều không thể. Chỉ có những đại sự kiện trọng đại như thiếu đế chi chiến mới có thể chứng kiến viễn cảnh kinh thiên này mà thôi. Hừ, một đám hư chương thanh thế, bên dưới mặt đất ba thân ảnh vừa lúc đi tới ánh mắt đầy khinh thường nhìn lên một đám long tộc trên không. Đây là tổ hợp kỳ quái, gồm có một con heo, một tên cự nhân và một kẻ bán yêu tộc nửa người nửa gà. Chính là nhóm ba người cự thiên cuồng, nhân kê và hắc chư, nếu tỷ phu thể hiện, đám rồng này lập tức hóa thành run dế. Tự thiên cuồng trong mắt sáng rực hơi nóng nhiệt hỏa, ha ha, không cần dùng đến sức mạnh nghịch long, công tử vẫn có thể nghiền ép bọn chúng. Nhân kê tự tin mãnh liệt thì thao. hắc chư nhìn hai con hàng này biểu lộ sùng bái, môi dày hơi biểu, hắn vừa lộ ra, chỉ sợ long ngạo thế lập tức dẫn quân san bằng tiên ma vực và côn lôn. Quả nhiên đúng như dự kiến của ba người, bên trên thiên không mười hai con rồng cũng không hề xung đột. Trái lại giận giữ chừng nhau, sau đó hóa thành 12 tên nhân loại đứng im tại chỗ, Hiển nhiên bọn hắn không hề ngu ngốc. Lúc này mà xung đột người chết ta sống chẳng khác nào tạo cơ cho kẻ khác ngư ong đắc lợi. Mặc dù chân Long và Ma Long hận không thể dồn nhau vào chỗ chết nhưng khi cuộc chiến chưa chính thức khai hỏa. Bọn hắn vẫn sẽ bảo tồn lực lượng, được rồi, cuộc chiến này chưa ra sẽ không xen vào. Có thể đi đến mức nào phải xem biểu hiện của hai người. Hắc Trư nhún nhún vai, dùng móng heo vỗ vỗ Cự Thiên Cuồng và Nhân Kê cười hắc hắc. Sao thế? Nhân Kê giật mình, có sự gia nhập của ngươi, chúng ta chẳng phải dễ dàng càn quét. Nhận được truyền thừa của Dậu Kê, Nhân Kê thừa hiểu con heo trước mặt mình khủng bố như thế nào. Đừng thấy nó ngả ngớn không đáng tin cậy, thực chất sức mạnh đủ để ngạo thị quần hùng. Cự Thiên Cuồng cũng khó hiểu nhìn Hắc Trư, mấy lão quái của cổ Việt tộc đã cảnh cáo ta. Hắc Trư bất đắc dĩ bĩu môi. Ta không phải yêu thú của thí sinh, cũng không phải thí sinh nếu gia nhập sẽ gây mất cân bằng. Thì ra là vậy, nhân kê với cự thiên cuồng bừng tỉnh, hắc hắc biểu hiện cho tốt chư ra đứng bên ngoài cổ vũ cho các ngươi. Hắc chư nhếch miệng cười xấu xa. Cân đầu vân triển khai, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng, ầm ầm ầm ầm ầm, không gian bỗng nhiên kịch chấn. Khói bụi mịt mù, có tiếng chống trận xa trường quét ngang bốn phương tám hướng, chỉ thấy hàng ngàn thiên binh thiên tướng hiên ngang nhiệt huyết hành quân mà đến bước chân thẳng tắp như một quân kỵ nghiêm minh chiến ý ngang trời thiên lãm toàn thân khoác lấy đế bào cưỡi trên lưng một tôn đế uy thiên mã hồng khoác bảo kiếm đầu đội vương miệng như bậc quân vương đế tử thiên đình đến thật là náo nhiệt phạm chí lắc lư quạt xếp trong tay cùng viên hồng ma sóng vai xuất hiện ánh mắt điềm tĩnh nhìn quanh một vòng có viên hồng ma bên cạnh sự tự tin của hắn dâng lên chưa từng có bởi hơn ai hết phạm chí hiểu viên hồng ma đáng tin cậy như thế nào thân là một trong hỗn thế tứ hầu Ngay cả khi đối mặt nhân vật như quỷ đỏ thì viên hồng ma vẫn có sức đấu một trận, cổ Việt tộc đến. Có tu sĩ lên tiếng kinh hô, thì chiến quân thiết mã thét dài, đế uy cuồn cuộn nặng nề như sấm, phù đồng tay cầm gậy tre. Cưỡi trên chiến quân thiết mã đạp phá ngôi sao, hàng lâm mà đến, đám đông đánh giá phù đồng một thoáng. Ánh mắt biến thành ngương trọng nhìn về phía sau hắn, chỉ thấy giữa tinh không đen kịch đột ngột có sóng thần cuồng nộ dâng trào mà lên. Hải dương thành lập, gió biển rít gào, một thân ảnh chắp tay đứng trên hải dương, để từng ngọn sóng dữ dội mang theo mà đến. Đây là một tên nam từ lực lưỡng cởi trần, đầu tóc rối tung mang theo hơi thở cuồng dã, Làn da rám nắng, gân xanh cuồn cuộn, những hình xăm thủy quái hung tàn trên cơ thể, vác lấy một thanh tam xoa kích nơi bả vai. Hắn đi đến đâu, biển cả vờn quanh đến đó, như su nị, như tôn sùng một vị thần của biển. Thủy tinh của cổ Việt tộc lần đầu tham gia thiếu đế chi chiến nhưng đang xếp hạng thứ 5. Phủ đồng cũng đang nằm trong top 30, đi cùng thủy tinh như hai tôn chiến thần tạo ra áp lực không nhỏ lên các phương cường giả. Nhắc đến cổ Việt tộc không bất kỳ một ai ở phiến vũ trụ này dám buông lời xem nhẹ. Cái bóng mà tản viên để lại vào 6.000 năm trước vẫn còn quá lớn, nghe nói thủy tinh này là nhân vật đuổi sát bóng lưng tản viên. Trên lệch không nhiều, xét về nhân số, cổ Việt tộc lần này chỉ tiến vào hai vị đế tử. Lại đủ để chấn áp nhất phương, lại là kẻ đáng gờm long ngạo thế, thiên lãm đám người đánh giá Thủy Tinh. Có cảm giác như đang nhìn một cái vô tận hải vực vĩnh viễn không có điểm quý, Phù Đồng cùng Thủy Tinh sóng vai mà đứng. Đảo mắt quét ngang chiến trường, không nhìn thấy thân ảnh của Na Cha và nam nhân kia, trong lòng hắn có chút thất vọng. Chẳng biết vì sao, Phù Đồng đang mong chờ một cuộc chiến có mặt của hai người bọn hắn. Có lẽ đến lúc này hắn vẫn không quên được trận chiến ngày đó ở trong không gian, hình bóng nam nhân kia độc chiến chính mình và na cha lưu lại ấn tượng quá lớn. Đối với kẻ hiếu chiến như phù đồng, hắn khao khát cuộc chiến như vậy ở một phương khác. Năm thân ảnh tuyệt mỹ chậm rãi bước ra chính là lãnh vận du, phượng cửu huyền, viêm Miên châu. Hồ ảnh và đào kỳ, sự xuất hiện của các nàng nhanh chóng thu hút ánh mắt của toàn trường. Hiếm thấy các tuyệt đại mỹ nhân của cả tiên giới và ma giới tạm thời gác bỏ hiềm khích để liên thủ cùng nhau. Chỉ có thể trách áp lực mà những yêu nghiệt kia mang đến cho các nàng thật sự quá lớn. Giang giác vừa nhắc đến yêu nghiệt toàn trường ánh mắt lập tức co rụt lại bởi vì ở giữa không chung. Vừa lúc bước ra bốn thân ảnh phân biệt đứng ở bốn hướng đông tây nam bắc một cổ áp lực vô hình phủ xuống toàn trường. Khiến những nhân vật máu mặt như long ngạo thế mà lòng nghị cũng phải nín thở áo choàng đen kịch tung bay. Hắc y nhân không nói không rằng khoanh tay mà đứng, bạch y phất phới, bạch y nhân ung dung bước ra. Bốn phía không gian hóa thành hư vô tan giã, bộ dạng bình phàm, bảy thân ảnh nữ nhân diện mạo y đúc đứng cùng một chỗ. Khóe môi hiện lên vẻ bất cần và trêu tức quan sát đám đông, mặc dù là bảy người, nhưng ai cũng biết tất cả đều do một người hóa thành. Yêu nghiệt đang xếp thứ ba, lâm tích thần bí kẻ cuối cùng, mặt nạ quỷ áo choàng đỏ găng tay đỏ từ trên xuống dưới thuần một màu huyết quang trói lọi, chiến mệnh cung quỷ đỏ. So với những quái thai còn lại thân phận của quỷ đỏ vẫn tương đối dễ chấp nhận, chiến mệnh cung không phải thế lực vô danh. Nó là một trong những tồn tại lâu đời bậc nhất vũ trụ, quỷ đỏ hùng mạnh có thể lý giải. Hác Bạch Y Nhân là cựu top 2 và top 1 của thiếu đế chi chiến kỳ trước, hầu hết thiên tài đều đã từng lĩnh giáo sự khủng bố của bọn hắn. Nhưng Lâm Tích là ai? Vẫn chưa ai có một chút tin tức nào đáng giá về cái tên này, điều này vô hình chung khiến không ít nhân vật kiêu ngạo cảm thấy không phục. Bọn hắn chấp nhận đứng dưới quỷ đỏ của chiến mệnh cung, chấp nhận đứng dưới kỳ nam của tuyến nguyệt cung. Nhưng Lâm Tích là ai? Đến từ thế lực nào? Có tư cách gì đứng trên đầu bọn hắn, nhất là một số kẻ chưa từng chạm mặt Lâm Tích càng không phục. Và thế là, có người ra tay, Lâm Tích để ta xem thử ngươi có bản lĩnh hay chỉ là may mắn. Theo một tiếng quát ngạo ngễ vang lên, bóng đen che phủ bầu trời, một cái miệng rộng như chậu máu hình thành giữa không chung. Mang theo lực hút dữ dội quét mạnh về phía bảy người lâm tích thao thiết tộc thao ngao. Trông thấy cảnh tượng này, không ít người vội vàng kinh hô lên, thao ngao cũng là nhân vật máu mặt của ma giới. Đang xếp hạng thứ 15 trên sinh mệnh bảng, vô cùng mạnh mẽ, hắn vậy mà cảm thấy không phục lâm tích quyết định ra tay rồi trong lúc nhất thời rất nhiều thiên tài âm thầm chờ mong bởi vì bọn hắn cũng chưa từng thấy lâm tích trổ tài có thao ngao làm chuột bạch cầu còn không được đáng chết xem thường bổn tiểu thư đúng không lâm tích cũng là âm thầm giận dữ vì sao rất nhiều người ngươi không đánh lại nhắm ngay đến ta nghĩ bổn tiểu thư là quả hồng mềm hừ sợ cái gì có thực lực tuyệt đối thì chơi chết hắn bên trong lòng ngực lâm tích con trồn đen cao ngạo ngẩng đầu không cần ngươi nói lâm tích cười lạnh mắt thấy cái miệng rộng kia tuôn ra lực hấp giữ dội về phía mình bảy người cùng lúc nâng tay về phía nó ầm ầm ầm ầm ầm ầm trong khoảnh khắc tầng tầng lớp lớp bức tường không gian được hình thành đem cái miệng rộng lớn giữa bầu trời bao trùm ở bên trong hấp lực gặp phải vô số lớp không gian ngăn cản nhanh chóng trở nên vô dụng hừ chỉ có thế sao thao ngạo cười lạnh trong cái miệng rộng ngưng tụ ma đế lực như đạn pháo Muốn bắn phá không gian, chỉ là rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên đại biến, bởi vì tầng tầng lớp lớp không gian kia cứng rắn như thép Chúng nó đang lấy một tốc độ kinh hoàng siết lại, xoắn và ép như một cái cối xoay thịt. Phốc khuôn miệng khổng lồ bị vô tận không gian xoắn nát, máu tươi cuồng phún, mà đế lực đang ngưng tụ bị nổ tung. Một thân ảnh chật vật như rẻ rách bay vọt ra ngoài, điên cuồng thổ huyết chính là thao ngao. Khi dừng lại ở đó, Lâm Tích không phải loại người hiền lành, dám khiêu khích nàng, không chết không thôi. Thời gian ra tốc quanh thân, bằng một tốc độ kinh hoàng, 7 người Lâm Tích đã biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện một lần nữa đã tiếp cận Thao Ngao, Thao Ngao chưa kịp ổn định thân mình, 14 thanh song kiếm đã lóe lên trước mặt hắn. Không thể hoảng sợ gầm lên, nhưng hắn lại phát hiện cơ thể mình chậm chạp đến cực điểm. Thời gian xung quanh như biến thành đầm lầy, mà tốc độ của Lâm Tích lại nhanh đến mức kinh hoàng có thể nào chống cự, Lâm Tích cười lạnh lùng, thao ngao là con mùi ngon, xếp thứ 15 trên sinh mệnh bảng chắc chắn có không ít điểm sinh mệnh. Ẩm, ngay khi sắt đất thủ, quỷ đỏ và long ngạo thế bắt chợt ra tay, một người thô bạo tung quyền. Một người vươn ra chân long chảo cả hai vồ đến Lâm Tích, hiển nhiên, bọn hắn không thể chơ mắt nhìn Lâm Tích săn mồi dễ dàng như vậy. Đáng ghét, trước hai đòn công kích khủng bố, Lâm Tích buộc phải dừng lại thế công, thoát một cái đã biến mất tại chỗ cùng lúc đó bóng dáng đen kịch của ma long nhị lóe lên ôm lấy thao ngao biến mất đùng một quyền của quỷ đỏ cùng chân long chảo nghiền nát không gian đem vài khoảng ngôi sao ở gần chấn đến bạo liệt đa tạ long nhị huynh hỗ trợ thao ngao đổ mồ hôi lạnh nhìn lấy ma long nhị cảm kích thao ngao huynh quá chủ quan ma long nhị lắc đầu ánh mắt lóe lên đề nghị một mình ngươi có thể làm nên đại sự có muốn liên thủ cùng ta Thao Ngao hít sâu một hơi, gật mạnh đầu, được chương 1188 con đường bá chủ Lạc Nam xuất hiện. Không ngờ Thao Ngao ở trong tay Lâm Tích lại vô lực phản kháng đến như vậy, không ít thiên tài cảm thấy kiêng dè nhìn về phía Lâm Tích. Thao Ngao dù sao cũng là nhân vật nổi danh trong thế hệ trẻ tuổi này, toàn bộ ma giới số lượng thiên tài như hắn đến được trong lòng bàn tay mà thôi. Mặc dù có phần chủ quan, nhưng bị Lâm Tích áp đảo một cách triệt đề như vậy quả thật khiến người khác phải kinh ngạc. Thời gian và cả không gian, quả nhiên khó chơi chưa kể còn những phân thân cường đại. Lòng ngạo thế, thiên lãm, phạm chí đám người đánh giá Lâm Tích trong lòng cảm giác nặng nề, quỷ đỏ biểu hiện điềm tĩnh. Hắn từng đụng độ Lâm Tích trong một bí cảnh, đôi bên không phân cao thấp vì lẽ đó hiểu rõ độ nguy hiểm của Lâm Tích. Có thể nói hai người là chỗ quen biết nhưng cũng là kỳ phùng địch thủ, Lâm Tích là một trong những đối thủ được quỷ đỏ xem trọng nhất ở chiến trường này đó cũng là lý do mà hắn ra tay ngăn cản Lâm Tích tiêu diệt thao ngao, bởi vì Quỷ Đỏ hiểu nếu để điểm sinh mệnh của Lâm Tích gia tăng, mình sẽ rất khó lấy lại. Không muốn bộc lộ quá nhiều sức mạnh, Quỷ Đỏ quyết tâm giữ vững top một để vòng cuối cùng chỉ chiến một trận duy nhất phân định thắng bại. ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, trong lúc toàn trường vẫn đang kinh dị trước thực lực của Lâm Tích, thì 10 vụ nổ cùng lúc phát ra phía trước tổng bộ của phá đỉnh đội trước ánh mắt quan sát của đám đông chỉ thấy mười kiện bảo tọa rộng rãi huy hoàng không hơn không kém từ dưới mặt đất trồi lên sừng sững tọa trấn phía trước phá đỉnh đội mười kiện bảo tọa đám đông híp lại ánh mắt hoàn nghênh chư vị đế tử đế nữ đại dáng quan lâm phá đỉnh đội vô cùng hân hạnh đón tiếp đúng lúc này bên trên tường thành của phá đỉnh đội xuất hiện lít nha lít nhít vài trăm thân ảnh cất tiếng cười ngạo nghễ toàn bộ thành viên phá đỉnh đội đã đứng bên trên tường thành trong đó tư không vũ chậm rãi tiến lên một bước. Đưa tay chỉ vào 10 cái bảo tọa cười tùm tìm lớn tiếng nói, các vị đến đây vì điểm sinh mệnh. Phá đỉnh đội cũng chẳng e ngại chối từ, nhưng thay vì tiếp đón những kẻ yếu kém, phá đỉnh đội chỉ chào đón cường giả. 10 kiện bảo tọa này chỉ có 10 cường giả mạnh nhất ở đây mới được phép ngồi, tượng trưng cho 10 vị cái thế thiên kêu xứng đáng giành lấy điểm sinh mệnh tại phá đỉnh đội chúng ta. Toàn trường nghe xong lập tức cười lạnh, nhận rõ ý đồ của phá đỉnh đội, ha ha tính toán thật giỏi. Chúng ta ở đây có rất nhiều người, phá đỉnh đội chỉ đưa ra 10 bảo tỏa muốn chúng ta tranh đấu rảnh lấy chỗ ngồi để các ngươi xem kịch vui sao. Băng ma long đế tử cười lạnh lẽo. Chính là ý đó, hoa tam nhất thản nhiên lớn tiếng thừa nhận, thiêu khích tràn đầy nói. Nếu ngay cả việc cạnh tranh chỗ ngồi cũng không dám, như vậy các ngươi còn tham gia thiếu đế chi chiến làm gì? Chúng ta đương nhiên không ngại cạnh tranh chỗ ngồi, nhưng hành vi này quá mức vô nghĩa. Ma long nhị hít mắt nói ra. So với cạnh tranh chỗ ngồi, bổn đế tử càng thích cạnh tranh săn bắt các ngươi ngay lập tức. Không ít người gật đầu tán thành lời nói của Ma Long Nhị, bọn hắn sẽ không dễ dàng trúng kế của phá đỉnh đội như vậy. Đứng trước thái độ cường ngạnh của Ma Long Nhị, toàn bộ thành viên phá đỉnh đội cười tùm tìm. Gia sức vỗ tay ẩm ẩm ầm ẩm, ẩm, trước sự chứng kiến của đám người, chỉ thấy xung quanh phá đỉnh đội đột ngột xuất hiện vô số hiện tượng. Trận pháp tầng tầng đan xen lên đến vài chục cây, bẫy dập vô số, khôi lỗi đứng thành hàng dài. Liên miên bất tiệt cảm bẫy chồng chất đem phá đỉnh đội hình thành một tòa pháo đài bất khả xâm phạm. Hiển nhiên, các thành viên phá đỉnh đội đã sớm chuẩn bị những thứ này, bọn hắn cũng đều là thiên tài. Liên thủ lại cùng nhau bố trí chướng ngại vật không thể xem thường, hư, tưởng bấy nhiêu đó là ngăn cản được chúng ta tấn công sao. Thiên lãm tràn đầy chế nhạo. Ha ha ha. Từ không vũ đại diện cho phá đỉnh đội cười lớn đáp bấy nhiêu đó đương nhiên không đủ ngăn cản chư vị tấn công. Nhưng đủ để cầm chân chư vị trong một khoảng thời gian mà trong khoảng thời gian ngắn đó. Phá đỉnh đội chúng ta đủ để tạo nên top 5 người đứng đầu hoàn toàn mới trên sinh mệnh bảng. Xáo trộn vị trí của các vị lời vừa nói ra ánh mắt đám người co rụt lại ý ngươi là sao? Địa lòng đế tử nóng mặt quát. Từ không vũ nhún vai, cười tùm tìm, phá đỉnh đội sẽ chọn ra 5 người, toàn bộ thành viên còn lại trở thành vật hy sinh đứng im cho 5 người này công kích và tước đặt điểm sinh mệnh. Chỉ rất nhanh, 5 người này sẽ sở hữu điểm sinh mệnh khổng lồ, vượt qua hầu hết các vị đang hiện diện ở đây. Leo lên top đầu sinh mệnh bảng, mà khi đó, vòng đấu thứ hai cũng chính thức khép lại, phá đỉnh đội chúng ta sẽ có 5 thành viên tiến vào vòng cuối cùng. Lọt vào top 18, toàn bộ phá đỉnh đội cười lên ha ha, kết cục như vậy, tin tưởng các vị ở đây không ai muốn nhìn thấy. Đáng hận, các ngươi dám sao? Mà Long nhị gần lên hỏi, sao lại không dám? Phá đỉnh đội sắc mặt khinh bỉ nhìn hắn. Theo sau đó, chỉ thấy vài chục tên đế tử của phá đỉnh đội chủ động tiến ra tư không vụ ánh mắt sắc bén. Thì triển đế kỹ diện rộng đánh vào cơ thể bọn hắn, vài chục tên đế tử giang rộng hai tay đón nhận công kích. Không phản kháng dù chỉ một chút, phốc phốc phốc phốc phốc, máu tươi cuồng phún, điểm sinh mệnh của bọn hắn toàn bị bị tức đoạt. Thứ hạng trên bảng sinh mệnh của tư không vũ điên cuồng tăng lên, chỉ thoáng chốc tư không vũ đã lọt vào top 25. Mà những đế tử hy sinh kia cũng không chết, chỉ bị trọng thương truyền tống ra ngoài mà thôi. Thế nào, phá đỉnh đội cười ha ha, nếu toàn bộ chúng ta đều hy sinh để tác thành cho tư không vũ. Hắn sẽ lập tức vượt qua quỷ đỏ trở thành top 1, ở vòng cuối cùng dù bị đánh bại thì cũng nằm vững top 2 thiếu đế bảng. Đáng giận ma long nhị toàn thân phát run, phá đỉnh đội quá mức điên cuồng, rõ ràng ăn không được lại muốn đạp đổ Nếu để một kẻ như tư không vũ xếp thứ 2 trên thiếu đế bảng, đối với bọn hắn còn ra thể thống gì? Chỉ cần 10 kiện bảo tọa có chủ, phá đỉnh đội sẽ mở cửa ngay tiếp tất cả chư vị. Chúng ta đường đường chính chính một trận chiến. Hoa tam nhất cao giọng nói ra, khi đó có thể xếp hạng bao nhiêu tùy thuộc vào bản lĩnh cá nhân. Phá đỉnh đội nhất ngôn cửu đỉnh, thú vị bên ngoài đại điện, trúng cường giả hài hước mỉm cười. Phá đỉnh đội liều mạng như vậy hoàn toàn vượt quá dự kiến của bọn hắn, cũng khiến cuộc tranh đấu này trở nên càng thêm thú vị. Nếu phá đỉnh đội thật sự làm thế, sẽ có 5 người thực lực yếu kém được ưu ái lọt vào top 18. Thiếu đế bảng khi đó sẽ biến thành trò cười, thân là thiên tài trên thiếu đế bảng, chắc chắn những yêu nghiệt kia không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Quyết tâm của phá đỉnh đội thật khiến người ta phải thưởng thức. Lòng ngạo thế chậm rãi lên tiếng. bổn đế tử chấp nhận luật chơi của các ngươi, mười cái bảo tọa kiếp ta muốn một cái. Ta cũng muốn, thủy tinh chiến ý tung hoành bước lên, có một chỗ của ta. Lâm tích tham gia náo nhiệt, chiến chiến chiến. Viên hồng ma ngửa đầu gầm thét thú vị quỷ đỏ mỉm cười cho thấy thái độ. Hừ, sợ các ngươi chắc, ma Long nhị giận dữ âm thầm ra hiệu cho đám thuộc hạ phải dốc sức cạnh tranh bảo tọa cho mình. Hắc bạch y nhân liếc mắt nhìn nhau cũng thong thả bước đến, hiển nhiên, không ai muốn chịu thua trong những thời điểm như thế này. Nhất là khi ở bên ngoài có hầu hết cường giả đỉnh cao của vũ trụ đang quan sát bọn hắn hận không thể biểu hiện mình một phen. Chúng ta dành một bảo tọa là được. Phượng cử huyền nói với chúng nữ, lãnh vận du bốn người gật đầu. Các nàng thừa hiểu với thực lực của mình muốn lấy nhiều bảo tọa hơn là bất khả thi, năm người lấy một đã rất không tồi rồi. Mà lúc này, lạc nam cũng vừa cưỡi tinh không long mã chạy tới, vừa hay hắn nghe thấy luật chơi phá đỉnh đội đặt ra. Toàn thân hắn run rẩy lên, đồng tâm đồng ý đã cảm nhận được rất nhiều khí tức quen thua. Đến rồi các nàng lạc nam trái tim đập nhanh, hô hấp rồn rập trong lòng náo động không thể bình tĩnh. Bởi vì hắn cảm giác được ngoại trừ nữ nhân ở làng nhất thế, nữ nhân hậu cung của hắn cũng đang hiện diện rồi. Chẳng qua các nàng đang ẩn nấp trong không gian mà chưa ra mặt mà thôi, khoảng cách giữa hắn và các nàng rất gần. Yên nhược tiết thiên diệp giao thành bích bảo kiều, lệ huân, cơ băng, cơ nhã, hắn nhớ các nàng biết bao. hít sâu một hơi, lạc nam cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, hắn cảm nhận được các nàng. Chắc chắn các nàng cũng đã cảm nhận được hắn, nói không chừng đang âm thầm quan sát biểu hiện của hắn. Không những chúng nữ, mà tiểu kỳ nam nha đầu kia tuế nguyệt cung chúng nữ cũng đang quan sát. Nghĩ đến đây, lạc nam trong lòng muốn chơi lớn một trận cho tất cả các nàng trợn mắt há mồm. Cũng là cơ hội để thu nạp điểm danh vọng khổng lồ keng. Phát động nhiệm vụ chi nhánh. Ngạo thị toàn trường thành công nhận được một lần triệu hoán thần thông ngẫu nhiên, thất bại vô phạt. Bất chợt bên tai vang lên âm thanh thông báo của hệ thống, Lạc Nam vội vàng mở ra nhiệm vụ chú thích. Trừ những người thân cận, trở thành toàn trường công địch thể hiện phong thái bá chủ tương lai. Ngạo thị quần hùng, trở thành công địch, Lạc Nam khóe miệng co giật ý nghĩ điên cuồng sinh ra trong đầu. Chứng kiến lâm tích và quỷ đỏ, Lạc Nam siết chặt nắm tay, quả nhiên là bọn hắn, một kẻ thần bí. Một kẻ sở hữu cấm kỵ, hai nhân vật mà Lạc Nam thật sự xem là đối thủ ngang sức ngang tài. Mong muốn phân ra thắng bại, thiếu đế chi chiến quả là ngọa hổ tàng long a bất quá thì tính sao? Đã hệ thống cùng ta không mưu mà hợp mặc kệ các người hùng mạnh cỡ nào. Một lần triệu hoán thần thông, đáng giá để liều chiến tất thân ảnh lạc nam biến mất tại chỗ. Mười kiện bảo tọa nơi các vị chứng minh bản lĩnh của mình. Bên trên trường thành tư không vũ giang rộng hai tay hô lớn. Thùng thùng thùng thùng, thùng phá đỉnh đội điên cuồng nổ trống, tiếng trống hùng hồn càng kích thích nhiệt huyết của đám người trở nên sôi trào Lên thoáng chốc toàn bộ thiên tài đang có mặt ở hiện trường bắn phá mà ra, nhắm đến vị trí các bảo tỏa. Quỷ đỏ, Lâm Tích Long ngạo thế, ma Long nhị, Hắc Bạch Y Nhân, Thiên Lãm, Viên Hồng Ma Thủy Tinh, Ngộ Pháp, Phạm Chí, Phượng Cửu Huyền, Hắc Chư Tiền Bối, xem lão Nưu biểu hiện tiếng gầm giống kinh thiên động địa. Một cái quần lót vàng chói hơn cả ánh mặt trời, Nưu Ma Vương từ đâu xuất hiện, lắc lư mông châu Điền cuồng húc mạnh về phía trước uy thế ngập trời, phô thiên cái điện, nhưng ngay khi tất cả đang hăng máu. Chỉ nghe thấy bên tai xuất hiện từng tiếng nổ vang đồng loạt bùm bùm bùm bùm bùm, trong ánh mắt cả kinh của toàn thể yêu nghiệt. Chỉ thấy một tia hợp linh trưởng xẹt ngang không gian, uy thế đầy trời đem 9 kiện bảo tọa bắn nổ. Chỉ nháy mắt 10 kiện bảo tọa bị hủy 9 kiện, chỉ còn một kiện duy nhất nằm ở ngay giữa trung tâm. Khi cả đám còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy thân ảnh một tên nam từ chậm rãi ngồi xuống trước bảo tọa duy nhất còn sót lại. Tóc dài tung bay, bá y trượt dài ngạo nghễ, dáng vẻ đường đường, đôi mắt hắc bạch phân minh vô cùng tà dị. Bờ môi đơn bạc nhẹ nhàng cong lên, tràn đầy khí khái của một nam nhân tinh không long mã thần Tuấn Oai Hùng ngồi dưới chân hắn như một tiểu thú cưng. Nam từ lười biếng tựa lưng vào bảo tọa chân bắt chéo, một tay nhẹ vuốt ve đầu rồng của long mã. Một tay nâng cốc rượu, hắn đảo mắt quét nhìn toàn trường, nhẹ nhấp một ngụm rượu vô cùng phong cách. Trước biểu hiện mộng bức của phá đỉnh đội, của những quỷ đỏ, lâm tích, long ngạo thế. Thủy tinh và hầu hết những người đang chứng kiến, nam tử dung đùi đắc y, khí định thần nhàn. Bá đạo nói ra, mười chỗ ngồi quá nhiều, một chỗ cho ta là được. Trường 1189 con đường bá chủ đủ tư cách tĩnh tất cả mọi thứ bất chợt trở nên tĩnh lặng như chưa từng có. Từ số lượng lớn thành viên của phá đỉnh đội cho đến các yêu nghiệt đang định cạnh tranh chỗ ngồi. Cuối cùng là toàn thể cường giả và tu sĩ đang quan chiến thông qua màn ảnh, tất cả đều im hơi lặng tiếng nhìn một màn này. Không ai mở miệng nói chuyện, có lẽ cuộc đời này bọn hắn đã gặp qua nhiều nhân vật ngông cuồng kiêu ngạo, nhưng mà những kẻ kia đều không thể so sánh với tên nam nhân trước mặt, sau lưng là phá đỉnh đội vài trăm thiên tài. Trước mặt là những yêu nghiệt hàng đầu vũ trụ như quỷ đỏ, lâm tích, hắc bạch, y nhân. Thủy tinh, lòng ngạo thế, nam nhân kia vẫn thản nhiên ngồi đó, buông lời điềm tĩnh nhưng đầy bá đạo. Mười chỗ ngồi quá nhiều, một chỗ cho ta là được, điềm tĩnh như quỷ đỏ, nghe xong câu này khóe miệng cũng không nhịn được co giật. Hiển nhiên không có bất kỳ ai nghĩ đến, sẽ có người nôn nóng tự tìm đường chết đến như vậy. Lật đổ cuộc chơi, phá nát quy tắc mà phá đỉnh đội lập ra, hắn hắn là lạc nam, côn lôn thiếu chủ. Bên ngoài đại điện, một vị thiên đế cấp cường giả đưa mắt nhìn sang côn lôn nữ hoàng. Lúc này vị thiên đế mới phát hiện, tất cả cường giả bên trong đại điện đã sớm nhìn về phía nàng. Hành vi của hắn có chút lạc hậu, tất cả đã sớm nhận ra thân phận của tên nam nhân cuồng ngạo đến cực điểm kia. Cả đám nhìn sang sư phụ hắn, hy vọng chứng kiến điều cảm khó coi của nàng, nhưng sự thật lại khiến bọn hắn phải thất vọng. Côn lôn nữ hoàng vẫn điềm tĩnh từ đầu đến cuối, không có bất kỳ một tia cảm xúc dư thừa nào hiện hữu trên dung nhan khuyên thế của nàng. Dường như hành động của lạc nam là hết sức bình thường trong mắt nàng, dường như hắn có tư cách để làm như vậy. Tốt, đình manh manh hưng phấn gào to, đứng bật khỏi ghế, hai tay chống lạnh cười khanh khách không hổ danh là nam nhân các tỷ muội chúng ta nhìn chúng bá khí như vậy ha ha ha độc cô ngạo tuyết vân tu hoa thuộc phi chúng nữ đưa mắt nhìn nhau nhìn thấy từng tia cười khổ nam nhân kia quả thật có thể làm ra chuyện như vậy à phượng nghi nữ đế thường nga nữ đế lăng ba nữ đế chúng nữ đế đang dùng ánh mắt quỷ dị xem các nàng các ngươi thật không lo lắng cho hắn hừ tự tìm đường chết bên cạnh ma đế của ma đình Chấn hào sắc mặt đầy chế nhạo buông tiếng cười lạnh, bản thân hắn hiện đã là đế. Từng là cựu nhân vật trên thiếu đế bảng ở những vị trí đầu, nhưng cũng không dám làm ra hành vi cuồng ngạo như vậy. Một tên côn lôn thiếu chủ nho nhỏ, ỉ vào chút bản lĩnh đã xem trời bằng vung, đây là hành vi ngu xuẩn trong mắt chấn hào. Ha ha, côn lôn thiếu chủ thật thú vị, bổn đế ngày càng có hứng thú thiên đế buông tiếng cười nhạt. Bất kỳ ai cũng nghe ra sự chế diễu trong lời nói của hắn kiêu ngạo trước mặt Long tộc sẽ phải trả giá rất lớn. Lần đầu tiên, Trần Long và Ma Long có cùng ý tưởng đồng thanh mở miệng một tên tiểu tử dám ngạo mạn trước mặt hai vị đế tử của Trân Long và Ma Long. Hành vi như vậy khác nào khiêu khích uy nghiêm của Long tộc không biết côn lôn thiếu chủ có mục đích gì nhưng hành vi của hắn thật sự là hai một đám cường giả lắc đầu thở dài. Tuổi trẻ khinh cuồng là chuyện thường tình phải trả giá mới khôn ra được trong lúc nhất thời. Hầu hết cường giả bên trong đại điện bắt đầu gắn cho Lạc Nam cái mác háo thắng và thích thể hiện. Duy chỉ có ngô đế đứng bên cạnh bụt là nhếch miệng cười tạ ánh mắt sắp bén tràn đầy tán thường nhìn lấy thân ảnh Lạc Nam. Hắn thích những kẻ liều lĩnh như vậy, tỷ phu hắn, ở phía bên ngoài, thủy mặc vương ưng. băng dũng, quân hoàng đám em vợ cũng đã sớm trợn mắt há hốc mùm, bọn hắn biết Lạc Nam cường đại. Cuồng ngạo, bá đạo nhưng không ngờ lại đến mức không biên giới như vậy a, nghe bốn phía nghị luận Bọn hắn cũng hiểu những nhân vật mà lạc nam đang phải đối mặt là ai ấy thế mà hắn định lấy sức một mình đối địch tất cả hay sao? Còn mẹ nó, vương ưng vỗ đùi chan chát buông lời thô tục mặc dù chưa biết kết quả thế nào. Nhưng vì sao máu huyết trong người ta sôi lên sùng sụp còn không phải sao? băng dũng lớn tiếng nói, kích động đến cả người rét run, nam nhân nên như vậy bá đạo một lần trước toàn bộ vũ trụ. Chết cũng tại nguyện, huống hồ hắn sẽ không chết. Côn hoàng nhiệt huyết sôi trào, nam nhân đó chưa từng thất bại qua. Đám em vợ nghe vậy gật mạnh đầu, hai mắt chừng thẳng nhìn vào màn ảnh, ngay cả chớp mắt cũng không dám. Bọn hắn sợ sẽ bỏ qua thời khắc trọng đại sắp đến, là ngươi, mà lúc này, rốt cuộc có người kịp phản ứng trước hành vi điên cuồng của lạc nam. Chính là lâm tích và con trồn đen trong người nàng, nhìn thấy diện mạo quen thuộc của tên nam nhân trước mặt. Lâm tích sinh ra cảm giác hoảng hốt, lần đầu tiên và duy nhất trong đời, lâm tích nàng bị một nhân vật đồng lứa bức lùi. Dù lạc nam có hóa thành cho, lâm tích cũng sẽ nhận ra hắn, huống hồ, bí mật cấm kỵ của nàng đã bị lạc nam biết được. Phải biết rằng, ngay cả quỷ đỏ cũng chỉ làm nàng bất phân thắng bại mà thôi chưa từng đem nàng đẩy lùi một cách chật vật như tên nam từ ngồi trước mặt. Hắn chẳng phải ở hạ giới sao? Hắn chẳng phải sẽ có thể đuổi kịp bước tiến của nàng sao? Vì sao? vì sao hiện tại hắn đang ngồi trước mặt nàng với một tư thái cuồng ngạo vô biên giới như vậy? đã lâu không gặp lạc nam hướng lâm tích gật đầu mỉm cười thái độ nhẹ nhàng như cùng bằng hữu chào hỏi vậy. gặp ngươi mới là quỳ, còn trồn đen trong ngực lâm tích run run móng vuốt chỉ về phía lạc nam. nó từng chứng kiến thủ đoạn của tên nam nhân này, biết hắn thật sự có tư cách để cuồng ngạo. chỉ là không ngờ tốc độ tiến bộ của hắn kinh khủng như vậy, năm đó chỉ là một bá chủ nhỏ nhoi ở hạ giới. Hiện tại đã ngang nhiên cùng những yêu nghiệt hàng đầu vũ trụ tranh hùng, Lạc Nam mặc kệ đám đông đang nghĩ gì? Hắn đưa mắt nhìn lên phá đỉnh đội, nâng chén rượu hỏi, một mình ta ngồi không có vấn đề gì chứ? Vì sao các hạ làm như vậy? Từ không vũ ít mắt hỏi, hành động của Lạc Nam khiến phá đỉnh đội không biết nên vui hay buồn. Vui vì có kẻ đứng ra phiêu khích toàn trường thay phá đỉnh đội, thay phá đỉnh đội thu hút cưu hận. Buồn vì không biết kẻ này có đủ sức chống đỡ trước lừa giận của toàn trường hay không? Nếu như Lạc Nam quá yếu, hành vi của hắn lập tức trở nên vô nghĩa, cục diện hỗn loạn mà phá đỉnh đội muốn tạo ra không còn nữa. Vì sao? Lạc Nam mỉm cười uống sạch chén rượu trong tay, điềm nhiên nói, bởi vì ta cảm thấy trong cùng thế hệ. Chưa ai xứng ngồi ngang hàng tĩnh, thiên địa một lần nữa trở nên yên tĩnh mất mấy giây toàn trường công địch tên này thật sự muốn chọc giận thiêu khích toàn trường, không ai xứng ngồi ngang hàng. hắn biết mình đang nói gì không? Ha ha ha, côn lôn thiếu chủ thật là thú vị. Từ không vũ phá lên cười, nếu thật sự là vậy, để toàn thể chúng ta được xem thử bản lĩnh của thiếu chủ, xin mời. Lạc Nam thản nhiên đáp, ta chịu hết nổi rồi. Ma Long ngũ ngửa đầu gầm thét lên, ở trước mặt Ma Long tộc dám kiêu ngạo như vậy cho ta cút tiếng nói vừa dứt ma long ngũ lập tức hóa thành bản thể ma long khổng lồ dương nhanh múa vuốt ma long lực gào thét dữ dội chấn về phía lạc nam đối diện thế công đến từ ma long ngũ tinh không long mã vốn đang ngoan ngoãn như một con mèo đột nhiên gầm lên dữ dội ngao cự hoàng phách thể triển khai tinh không long mã phóng như lôi đình gào thét mà lên thiển lực và kháng lực kích hoạt thiển lực như thái sơn áp đỉnh chấn áp xuống thân rồng của ma long ngũ Đem thân thể khổng lồ của hắn đề phòng không kịp xém chút nữa ngã lăn ra đất tinh không long mã ngang trời xuất thế. Vó ngựa thô bạo đạp thẳng xuống ẩm đầu rồng của ma long ngũ như muốn nứt ra thấy tình cảnh này sắc mặt cả đám đại biến. Không ngờ ma long ngũ là một thiên tài của ma long tộc lại bị một con tinh không thú nghiền ép. Kháng lực và khiển lực tinh không thú biến dị này sở hữu cự hoàng lực thề. Quỷ đỏ ngưng giọng nói ra, ánh mắt lấp lóe đánh giá tinh không long mã cái gì. Cự hoàng lực thể, đám người lập tức cả kinh. Bất kỳ loại thể chất nào trên đại thể bảng cũng xứng đáng được vạn chúng truy phùng. Huống hồ cự hoàng lực thể xếp hạng 22 trên đại thể bảng, xét về chủng loài tinh không thú biến dị không kém gì ma long. Càng đừng nói có thêm cự hoàng lực thể, chẳng trách ma long ngũ bị nó áp đảo như vậy, mau hỗ trợ ma long ngũ làm thịt nó. Ma long nhị ra lệnh cho đám thuộc sau long tộc sau lưng mình. Tân lệnh, trong lúc nhất thời, bốn vị long đế tử khắc hóa thành bản thầy khổng lồ, hung tàn lao về phía tinh không long mã. Giống, đáp lại bọn hắn, hai thân ảnh khổng lồ sừng sững hiện lên sau lưng lạc nam xuất hiện. Kim thần tướng cùng băng thần tướng đạp nát không gian, tiến đến chi viện cho tinh không long mã. Có hai đại thần tướng hỗ trợ tiểu tinh càng đánh càng hăng, cùng ma long ngũ đám người đánh bất phân thắng bại. Có chút bản lĩnh, long ngạo thế hít mắt ra hiệu, đem hắn đuổi xuống ghế cho ta. Ngao, năm vị long tử sau lưng hắn bùng nổ sức mạnh, hóa thành bản thể khổng lồ, mang theo sát khí đầy trời nghiền ép mà đến. Mắt thấy năm vị long tử ai phong lẫm liệt cuồng phong xung quanh lạc nam trồi dậy, đế vũ phong ảnh tiệt sắc khuynh thành. Thống ngự phong thần tướng như vũ bão xuất hiện, tay cầm bán nguyệt đao thân kỵ long quyền. Mang theo sức mạnh của phong bế lực trực tiếp đón lấy năm thân ảnh khổng lồ từng là nữ tướng dưới chướng nghịch long. Kinh nghiệm chiến đấu lão luyện thành thục, đế vũ phong ảnh quá hiểu cách chiến đấu của long tộc. Lấy một địch năm, không rơi vào thế hạ phong, đế vũ phong ảnh ngươi từ đâu có được. Long ngạo thế biến sắc mặt. Lần đầu tiên hắn biết Lạc Nam sở hữu vị này, đây là nhân vật đứng đầu phong ảnh quân A. Nếu thực lực khôi phục thời kỳ đỉnh cao năm đó ngay cả long ngạo thế hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Cho ta đi chết, có tiếng oán độc vang lên, không gian đột nhiên bùng cháy, một tên hài đồng tay cầm quạt ba tiêu từ trong đó chui ra. Mang theo đế hỏa cuồn cuộn và đế phong dữ dội, đập mạnh về phía Lạc Nam, chính là hồng hài của săn ma điện dình thời cơ muốn đem Lạc Nam thổi bay khỏi bảo tỏa. Gáy, nhất cước Thái Dương uy, nhưng ngay thời điểm đó, một tiếng gáy kiệt ngạo đã ẩm vang mà lên. Thái Dương lôi đình cuồn cuộn xoay tròn, thân ảnh của nhân cây xoay người tung cước trên bầu trời. Nhất cước thái dương uy như mặt trời bắn phá, nghiền ép sức mạnh quạt ba tiêu mang lại. Ẩm, không gian nổ tung, hồng hài bị đánh bay ra ngoài, nhân kê trên ý ngang trời gầm thét. Chỉ có chủ nhân đủ tư cách ngồi, hắn nói các ngươi đứng các ngươi phải đứng hết cho ta. Lời nói hùng hồn của nhân kê lập tức oanh động toàn trường, bọn hắn co rụt ánh mắt lại. Lạc Nam là chủ nhân của tên bán yêu hùng mạnh này sao, phải biết ngay cả lôi chấn tử của Chu Tiên Điện cũng bị hắn đánh bại đấy. Nhìn thấy nhân cây xuất hiện hiển uy, Lạc Nam trong lòng đầy vui mừng, lấy ra chén rượu hướng về bóng lưng của hắn uống cạn. Vẫn ung dung ngồi im trên bảo tọa, hừ, đã các ngươi muốn hắn ngồi, bổn đế tử càng muốn hắn phải đứng. Ma Long nhị la lên đầy giận dữ. Hắn quyết tâm tự mình ra tay, bằng vào thực lực của hắn muốn ép Lạc Nam rời khỏi bảo tọa không hề khó. Long uy cuồng nộ tỏa ra, Ma Long văn bao phủ thân rồng, Ma Long nhị uốn éo thân thể vạn trưởng xé tan mây đen, vuốt rồng chụp thẳng xuống đầu Lạc Nam, cút khỏi bảo tỏa. Ma Long nhị gầm thép. Đối với thế công khủng bố này, Lạc Nam vẫn chưa hề dị động ung dung lấy ra một chén rượu khác. Nhưng cùng lúc Ma Long nhị sắp vồ xuống, một thân ảnh khổng lồ như núi đã sừng sững đứng trước mặt Lạc Nam. Âm thanh nghiêm nghị hùng hồn sẽ tan thiên địa chỉ có hắn mới được ngồi. Muốn chiến với hắn, Ma Long nhị ngươi còn chưa xứng. Thân ảnh khổng lồ tuyên bố một câu, hắc kim đường gân không hề thua kém ma long văn bạo phát khắp cơ thể. Đối diện vuốt rồng đang vồ xuống, toàn bộ hắc kim đường gân như muốn nổ tung, thô bạo tung quyền. Móc thẳng từ dưới lên trên, lạc nam vừa lúc nâng lên chén rượu hướng về bóng lưng khổng lồ kia uống cạn. Quảnh, quyền kình va chạm long chảo, hắc kim đường gân đối kháng ma long văn, thiên địa như muốn sụp đổ. Dư ba kịch chấn, lực lượng càn quét khắp toàn trường áo bào tung bay, ánh mắt đám người co rụt lại nhìn về kẻ vừa ra mặt ngăn cản ma long nhỉ? Cự chiến cổ tộc, cự thiên cuồng, hắn cũng là người của Lạc Nam, chương 1190 con đường bá chủ. Bởi vì cự thiên cuồng, hắn vì sao lại ra tay, không những đám thiên tài đang tham gia thiếu đế chi chiến. Mà ngay cả các đế cấp cường giả cũng phải kinh ngạc nhân kê của nhân yêu tộc gọi Lạc Nam là chủ nhân đã khiến bọn hắn hơi bất ngờ rồi. Đến sự ra mặt của cự thiên cuồng chẳng khác nào như một ngòi nổ vậy, phải biết rằng. Cự thiên cuồng là đế tử duy nhất của cự chiến cổ tộc tham gia thiếu đế chi chiến mà việc hắn có thể ngưng tụ ra hắc kim đường văn cho thấy thiên phú chắc chắn thuộc hàng đỉnh cấp. Trước đó còn đại chiến bất phân thắng bại với đệ nhất đế tử của chu thiên điện là Nghiêu Ma Vương. Một nhân vật như cự thiên cuồng chắc chắn phải có lòng kiêu hãnh kinh người, cảm thấy tức giận khi Lạc Nam độc chiếm bảo tọa mới đúng. Vậy mà chẳng những cự thiên cuồng không ra tay với Lạc Nam, còn đứng ra vì hắn mà chiến. Ngăn cản Ma Long nhị tuyên bố đế tử của Ma Long tộc còn chưa xứng để chiến với Lạc Nam. Trong lúc nhất thời, các phương cường giả hai mặt nhìn nhau, trong đầu cùng hiện lên một câu hỏi. Lạc Nam là thần thánh phương nào, so với những người khác đang thắc mắc vì sao Lạc Nam có thể làm được như vậy? Thì có vài tồn tại là đang suy nghĩ sâu xa hơn, gương mặt ngày càng âm trầm, người đầu tiên là Trân Long trưởng lão. Hắn đang nhìn trầm trầm vào nhân kê và cự thiên cuồng, bờ môi lầm bẩm đầu tiên là đế vũ phong ảnh. Kế tiếp là truyền nhân của dậu kê, hiện tại ngay cả cự chiến cổ tộc cũng đứng về phía hắn. Là lão phu đa nghi, hay thật sự tiểu tử lạc nam này có vấn đề, hít sâu một hơi, chân long trưởng lão nhìn sang viêm minh châu. Thấy nàng này không giống như quen biết với lạc nam mới âm thầm thở một hơi, viêm miên châu là đế nữ của vô tận hỏa giới. Mà tiền thân của vô tận hỏa giới chính là hỏa Kỵ, nếu như nàng cũng đứng về phía Lạc Nam. Như vậy chắc chắn tiểu tử này có vấn đề, cũng may biểu hiện của viêm Niên Châu và Lạc Nam như hai người xa lạ. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, chắc chỉ là trùng hợp mà ở bên phía thiên đình, sắc mặt của thiên đế đang biến ảo thất thường Trong lòng suy si tính, vì sao nhân kê và cự thiên cùng đứng về phía Lạc Nam? Chẳng lẽ nhân yêu giới và cự chiến cổ tộc có quan hệ mật thiết với côn lôn giới sao? Nếu là như vậy, bổn đế muốn nhắm vào côn lôn giới sẽ gặp không ít cản trở a nhân yêu giới và cự chiến cổ tộc đều không phải thế lực nhỏ. Nếu thật sự liên kết cùng côn lôn giới, thiên đình muốn ăn cũng rất khó tiêu, bởi vì tính cả thiên đế hắn và lý tịnh. Thiên đình chỉ có ba vị thiên đế, thiên đế nhìn sang côn lôn nữ hoàng, cái hắn thấy lại chỉ là gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của nàng. Hy vọng là bổn đế suy nghĩ nhiều, chắc lạc nam có giao tình với nhân kê và cự thiên cuồng mà thôi. Không liên quan đến thế lực sau lưng thiên đế thẩm nghĩ, con mẹ nó quá sung sướng, đám em vợ nhìn thấy nhân kê và cự thiên cuồng ngạo nghẽ đứng ra. ra gà gai óc nổi lên từng trận, trong giờ phút này, bọn hắn hận mình không thể có được thực lực như nhân kê và cự thiên cuồng. Để có thể vì lạc nam trinh chiến thiên hạ, liếc mắt nhìn nhau, chứng kiến ngọn lửa chiến ý hừng hực trong mắt đối phương. Bọn hắn quyết định sau khi thiếu đế chi chiến kết thúc sẽ tách ra ngao du vũ trụ, tìm kiếm cơ duyên gia tăng sức mạnh. Không thể mãi núp sau cái bóng của nam nhân kia được cái bọn hắn muốn là được giống như nhân kê và cự thiên cuồng. thầy hắn ngăn cản cường địch dù có thịt nát xương tan cũng không hề hối hận nhân kê chiến với hồng hài. Một kẻ sở hữu hỏa lôi, một kẻ sở hữu phong hỏa, điên cuồng va chạm trên không chung, vô cùng cân sức. Mà cự thiên cuồng có thể chiến ngang tay như ma vương, đương nhiên cũng chẳng hề e ngại ma long nhị cự chiến cổ tộc hình thể khổng lồ không thua gì Ma Long tộc khi hóa thành bản thể, hắc kim đường ngân chẳng e ngại gì Ma Long văn. Song phương đánh đến nghiêng trời lệch đất Lạc Nam vẫn nhàn nhã ngồi trên bảo tọa nhìn lấy tình cảnh này. Âm thầm tiếc núi Na Cha chưa kịp trở về, bằng không dưới chướng lại có thêm một tôn đại tướng. Cách hắn không xa, phù đồng ánh mắt đầy phức tạp, hắn muốn chiến với Lạc Nam một trận. Nhưng xem ra thời điểm này không thích hợp a hắn là kẻ từng đánh bại ngươi. Thủy tinh tay vác tam xoa kích, đưa mắt nhìn lạc nam ở xa cất tiếng hỏi phù đồng chính là hắn. Phù đồng gật đầu thừa nhận, nam nhân chân chính, bại thì chấp nhận bại, chẳng có gì phải ngại tốt lắm. Thủy tinh ánh mắt xích hồng, khí tức cuồng dã giã chậm rãi dâng lên, ta cực thích những kẻ cuồng vọng có bản lĩnh, hy vọng hắn thật sự trụ vững chiếc ghế đó. Người không lên, phù đồng hiếu kỳ hỏi, ha ha ta chỉ thích đơn đã độc đấu. Thủy tinh kiêu ngạo cười. Hắn hiện tại đối thủ quá nhiều, ta lên có thắng cũng không vinh, yên tâm, sớm muộn các ngươi sẽ có một trận chiến. Phù đồng gật đầu nói, tiền đề là hắn có thể vượt qua cửa ải này. Thủy tinh nhún vai, đừng quên đối thủ của hắn vẫn còn rất đông. Quả nhiên lời của thủy tinh vừa dứt đã thấy nhóm nữ nhân phượng cửu huyền đằng đằng sát khí bước đến lạc nam. Nam nhân quá kiêu ngạo không phải là chuyện tốt. Đế nữ hồ ảnh của cửu vĩ thiên hồ tộc lắc lư chín cái đuôi. Dùng nhan yêu mị chớp chớp nhìn lạc nam mở miệng, phong tình vạn trùng, một cổ Mỹ thuật vô hình quét vào không khí áp về phía lạc nam. Mỹ công triển khai, muốn đem hắn mê hoặc hừ, nam nhân của ta còn chưa đến phiên ngươi quyến rũ. Theo hai tiếng quát yêu kiểu vang lên, hác ám đen kịch kéo đến, một bầy quả đen gáy vang, từ bên trong đó bước ra hai nữ nhân tuyệt mỹ. Hồn lực lan tràn, đem Mỹ công đang phủ đến nhìn nát, đạm đài uyển cùng chi du điệp. Các nàng dương mắt nhìn hồ ảnh, không nói hai lời phát động thế công, hồn kỹ tầng tầng lớp lớp đánh ra. Hùng hăng chấn xuống hồ ảnh, nam nhân của các ngươi. Hồ ảnh che miệng cười khanh khách. Vậy để ta xem thử các ngươi lấy gì ngăn cản ta mê hoặc hắn, nói xong, bàn tay trắng gần như phấn nhẹ vỗ bốc bốc. Trong thoáng chốc có hơn 10 tên đế tử đến từ các phương thế lực hai mắt đỏ ngầu xé rách không gian xuất hiện. Tu vi thiên tôn bùng nổ cầu chủ nhân ban lệnh. Bọn hắn mơ mơ màng màng quỳ xuống dưới chân hồ ảnh. Bộ dạng cuồng nhiệt và đầy phục tùng hiển nguyên đã bị hồ ảnh dùng mị công mê hoặc làm thịt các nàng, hồ ảnh chỉ vào Chi Du Điệp cùng Đạm Đài Uyển nói tuân lệnh. Một đám đế tử gầm lên, đế kỹ triển khai, không hề sợ hãi lao đến đối chiến, bất chấp hồn kỹ của hai người Đạm Đài Uyển và Chi Du Điệp. Vẫn vì hồ ảnh liều mạng muốn cùng chúng ta chơi nhiều người sao? Đạm Đài Uyển cùng Chi Du Điệp liếc mắt nhìn nhau. Khóe môi dương lên, theo sau đó, hai nàng cũng vỗ tay, răng rắc không gian nứt ra, một đám đế tử cưỡi trên tinh không thú xuyên thấu mà đến. Khí thế bùng nổ tả sung hữu đột lao vào phe cánh của hồ ảnh, nhìn vào những tên đế tử và bầy tinh không thú vừa xuất hiện này. Có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn cực kỳ mê mang và mất kiểm soát hiển nhiên đã bị hai nữ nhân dùng hồn lực khống chế. Hồ ảnh dùng mỹ công khống chế tay sai mà đạm đài uyển cùng chi du điệp dùng hồn lực khống chế cả tay sai và tinh không thú. Toàn là yêu nữ, nam nhân bình thường ở trong tay các nàng trở thành công cụ chiến đấu, hừ. ỉ đông hiếp yếu, đừng quên còn có chúng ta, thấy hồ ảnh bị hai nữ nhân khi dễ phượng cửu huyền mấy nữ yêu kiều quát lên. Ma đế biến, vô thượng ma uy, lãnh vận du trực tiếp thi triển bí thuật mạnh nhất uy thế của ma đế nghiền ép ma ra. Một vùng thiên địa đã bị bao vây trong ma khí ngập trời, chưa dừng lại ở đó, lãnh vận du bấm đầu ngón tay. Một hạt ma châu đen kịch bay lơ lửng, khà khà khà khà khà từ bên trong ma châu, âm thanh vạn ma gào khóc bao phủ toàn trường. Vô số ma ảnh được phóng thích đem toàn bộ không gian hóa thành đêm tàn, lãnh vận du như một nữ ma đế bước trong vạn ma. Tay cầm ma kiếm, ma uy cuồn cuộn tiến vào cơ thể nàng, thiên ma kiếm. Ma đế chảm kiếm vực ngưng tụ. Hừ ảnh ma đế xuất hiện, một kiếm hung hăng chạm xuống đầu lạc nam, hừ, lần trước không may để cho ngươi chạy thoát. Lần này còn muốn động vào phu quân ta. Đáp lại uy thế dữ dội của lãnh vận du là một thanh âm nữ nhân đầy kiêu hãnh. Ẩm ẩm, theo sau đó, hai tia sáng mang theo sức tàn phá có thể hủy thiên diệt địa xẹt ngang bầu trời. Kim Quang Chiếu dọi vô cùng trói mắt, hai tia sáng đi đến nơi đâu, đêm đen bị xua tan đến đó. Mà khí như gặp phải khắc tinh giống lên đầy sự hãi, co rút lại vào cơ thể lãnh vận du, diệt thế kim đồng. Hắn là phu quân của ngươi. Lãnh vận du cả kinh thét lên một tiếng, không dám tin nhìn lấy lạc nam đang ngồi phía dưới. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, diệt thế kim đồng đã bắn ra hai tia diệt thế xuyên phá trường không mà đến. Lãnh vận du vội vàng chuyển đổi mục tiêu công kích đem ma đế chạm thi chuyển về phía trước. Cành, diệt thế kim đồng va chạm cùng ma đế chạm lãnh vận du lùi liên tục vài bước giữa không chung. Thành công phá đi hai tia diệt thế, gáy, một tiếng kiệt ngạo bất tần gáy vang, hư ảnh kim sĩ đại bàng xẹt ngang trường không gian cánh hoàng kim đầy cao quý. Thiên diệp giao chậm dãi bước ra, diệt thế kim đồng chiếu sáng cửu thiên thập địa, đem ma khí ngập trời đến từ ma châu của lãnh vận du xua tan. Giao giao lạc nam trái tim run lên, nhìn thấy nữ nhân cao quý chìm đắm trong ánh sáng xuất hiện. Xém chút nữa nhịn không được lao đến ôm lấy nàng, ngồi yên ở đó, thiếp muốn chàng thấy tiến bộ của mình. Thiên Diệp Giao ngẩng đầu ửng ngực truyền âm nói. Tốt, lạc nam hít sâu một hơi, đây chưa phải lúc ôm nhau đoàn tụ A, là hắn quá kích động nên xém mất bình tĩnh. Đừng tưởng ta sợ ngươi. Lãnh vận du sắc mặt khó coi nhìn lấy Thiên Diệp Giao, chẳng biết vì sao. Đôi diệt thế kim đồng kia giống như khắc tinh của nàng, nó có thể chiếu dọi vạn vật xua tan ma khí. Làm suy yếu ma lực và mau y mà ma đế biến mang lại chưa kể còn có thể bắn ra tia diệt thế khủng bố đủ sánh ngang bất kỳ loại đế kỹ nào. Chẳng phải diệt thế kim đồng đã sớm thất truyền từ lâu sao? Chẳng phải phương pháp để khống chế diệt thế kim đồng theo ý muốn cũng đã biến mất sao? Nghe nói một trong tứ quái nữ đế là quái nhãn nữ đế vì vận dụng diệt thế kim đồng quá độ mà dẫn đến mù lòa hai mắt. Vĩnh viễn không thể khôi phục vì sao thiên diệp giao vận dụng diệt thế kim đồng dễ dàng như vậy? Đáp án là kim đồng tùy tâm thuật, đây là môn đế cấp nhãn thuật mà Lạc Nam quay được từ vòng quay danh vọng. Tặng cho thiên diệp giao khi còn ở hạ giới, có kim đồng tùy tâm thuật cộng thêm tuế nguyệt nữ đế tạo điều kiện cho nàng bái lấy người có kinh nghiệm sở hữu diệt thế kim đồng như quái nhãn nữ đế làm sư phụ. Hướng dẫn cách khống chế và điều khiển, chỉ bằng vào diệt thế kim đồng, thiên diệp giao hiện tại đã không thua kém bất kỳ đế nữ đỉnh cấp nào. Chưa kể còn mang huyết mạch tinh khiết bậc nhất của kim sĩ đại bằng, đối mặt với lãnh vận du. Thiên diệp dao mọc ra kim sĩ rực diệt thế kim đồng không ngừng kích hoạt nghiền ép mà đến. Hừ, chiến thì chiến. Lãnh vận du cắn răng, liều, trong lúc nhất thời, một ma một kim, hai loại lực lượng xung đột dữ dội giữa không chung. Mặc dù thiên diệp dao có được ưu như thế, nhưng muốn đánh hạ lãnh vận du cũng không phải dễ dàng có thể làm được. Hai nữ lâm vào rằng co, bên ngoài đại điện, kim sĩ đại bằng. Đó là đế nữ của các ngươi sao? Nhìn thấy Thiên Diệp Giao đè lãnh vận du ra đánh. Mà đế của Ma Đình âm trầm nhìn lấy tộc trưởng Kim Sĩ Đại Bằng tộc hỏi, hiển nhiên hắn cho rằng Thiên Diệp Giao là người của tộc này. Bởi vì nàng mang huyết mạch Kim Sĩ Đại Bằng, cái giám a nàng ta chính là truyền nhân của quái nhãn nữ đế tộc trưởng Kim Sĩ Đại Bằng tộc sắc mặt vô cùng khó coi. Đế từ nhà mình đã bị lạc kỳ nam làm thịt người đang dùng huyết mạch Kim Sĩ Đại Bằng lại chẳng có chút quan hệ nào với tộc của mình. Hắn sao không ủy khuất quái nhãn nữ đế? Vì sao truyền nhân của quái nhãn nữ đế có huyết mạch kim sĩ đại bằng? Đám người to đầu, cảm thấy dối não bởi vì thiên diệp giao còn là một trong những nữ nhân có huyết mạch thần thú được tuế nguyệt nữ đế mang về. Tộc trưởng kim sĩ đại bằng giàu gì đáp? Thì ra là vậy đám người bừng tĩnh chuyện giữa tuế nguyệt cung và các tộc thần thú năm đó đã sớm lan truyền rộng rãi. Ai cũng có nghe đến thì gia nữ nhân này vừa có huyết mạch kim sĩ đại bằng, vừa có diệt thế kim đồng nên mới lợi hại như vậy. Ngay cả lãnh vận du cũng bị áp chế, nói như vậy Thiên Diệp Giao vừa có quen hệ với Tuế Nguyệt Cung. Vừa là đệ tử của quái nhãn nữ đế, địa vị và bối cảnh cao đến dọa người. Không ít nhân vật dùng mình. Sau lưng Thiên Diệp Giao có bóng dáng của hai vị nữ thiên đế, à mà khoan, vậy tại sao Thiên Diệp Giao lại đứng ra chiến đấu vì lạc nam? Vài vị cường giải nhạy cảm phát hiện vấn đề mấu chốt. ha ha các ngươi không biết sao. Đình manh manh lớn tiếng cười khúc khích dương dương đắc ý mở miệng. Bởi vì nàng ta là nữ nhân của hắn, lời vừa nói ra toàn trường yên lặng đến mức quỷ gì. Trường 1191 con đường bá chủ, sao hắn làm được bởi vì nàng ta là nữ nhân của hắn, nghe tiếng cười hí hởn không tim không phổi của đình manh manh. Một đám cường giả chỉ cảm thấy nhịp tim thoáng đập chậm lại một chút thiên dịp Giao vừa có dính liêu đến tuế nguyệt cung. Vừa là truyền nhân của quái nhãn nữ đế là nữ nhân của lạc nam, thiên đế ở một bên xém nữa nấc nghẹn. Đừng có đùa như thế có được hay không, năm đó tuế nguyệt nữ đế mang theo một nhóm nữ nhân có huyết mạch thần thú trở về tiên giới. Trực tiếp oanh động hàng loạt thần thú tộc trong hoàn cảnh đó, hàng loạt thần thú tìm đến tuế nguyệt cung chất vấn đòi người. Mong muốn lấy lại huyết mạch sự kiện lớn như vậy hầu hết được mọi thế lực quan tâm và chú ý. Cứ tưởng trước sức ép của quá nhiều cường địch tuế nguyệt nữ đế sẽ phải xuống nước nhu nhường. Chấp nhận giao ra đám nữ nhân, nhưng không tuế nguyệt nữ đế cường thế đến mức đáng sợ. Bằng vào thủ đoạn cường ngạnh chấn áp các tộc thần thú, khăng khăng một mực, mực bảo vệ nhóm nữ nhân kia. Điều này chứng tỏ điều gì, chứng tỏ địa vị của đám nữ nhân sở hữu huyết mạch này vô cùng quan trọng trong mắt tuế nguyệt nữ đế. Cũng vì có Tế nguyệt nữ để làm chỗ dựa, những nữ nhân kia trở thành một nhóm tân thiên tài có địa vị cao quý bậc nhất vũ trụ. Các tộc thần thú chẳng những không dám làm gì các nàng, mà ngược lại còn tạo điều kiện để rút ngắn quan hệ với các nàng. Nhằm trở thành đồng minh với tuế nguyệt cung, bốn chữ đệ nhất cường giả không phải hư danh. Thân là người đứng đầu kim sĩ đại bằng tộc, kim sĩ đại bằng tộc trưởng đương nhiên nhận ra thiên diệp giao. Bởi vì hắn cũng là một trong những người tìm đến tuế nguyệt cung năm đó để đòi huyết mạch. Điều mà kim sĩ sí đại bằng tộc trưởng không ngờ chính là thiên diệp giao chẳng những có được huyết mạch tinh thiết nhất của kim sĩ sí đại bằng tộc, mà còn sở hữu thiên phu hiếm có diệt thế kim đồng, trở thành truyền nhân của quái nhãn nữ đế. Điều này chứng minh, thiên diệp giao vừa được tuyết nguyệt nữ đến nâng đỡ, vừa có quái nhãn nữ đế chống lưng. Bối cảnh vô cùng dọa người, ở khắp vũ trụ này cũng hiếm ai có đến tận hai vị thiên đế làm chỗ rửa. Các cường giả ở đây ai cũng hiểu đạo lý này, thiên diệp giao thiên phú siêu quần, bối cảnh xuất chúng. Dùng nhan lại không kém bất kỳ tiệt sắc mỹ nhân nào, đừng nói là đám tiểu bối, ngay cả một số đế cấp cường giả ở đây cũng thèm nhỏ rãi. Nhưng nàng lại là nữ nhân của Lạc Nam, bọn hắn không muốn tin tưởng, nhưng lại không giải thích được vì sao thiên diệp giao lại đứng ra trợ giúp Lạc Nam chiến đấu. Thế là một lần nữa, cả đám nhìn sang sư phụ của Lạc Nam là côn lôn nữ hoàng, đáng tiếc. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả côn lôn nữ hoàng lúc này cũng đang như ở trong mộng, chẳng qua là nàng đang ra vẻ bình thản mà thôi. Mình thu nhận đệ tử gì thế này? Tiểu tử lạc nam chưa từng nhắc đến tuế nguyệt cung ở trước mặt nàng nha. Nàng chỉ biết phía trước mình hắn đã có một vị sư phụ thần bí mà thôi, chẳng lẽ vị sư phụ đó là tuế nguyệt nữ đế? côn lôn lão nhân cũng chưa thể bói được về lạc nam, hay nói đúng hơn là không dám bói, nếu không có người ngoài ở đây. Côn lôn nữ hoàng đã sách cổ đình manh manh lên tra hỏi, đương nhiên lạc nam cũng chưa từng kể về nữ nhân trước đây của mình với đình manh manh. Chẳng qua nha đầu này từng thấy cung điện mang tên Diệp Giao trên cung đình thụ nên mới nói tầm bậy tầm bạ. Chúng tùm lung tùm la mà thôi, tới nguyệt cung, ha ha, giao giao nhịn không được nữa rồi, nhìn thấy thiên Diệp Giao đứng ra chiến đấu. Chúng nữ ngoài cười nhưng trong không cười, giọng điệu có chút ghen tuông, trong lúc các nàng chỉ có thể ở nhà xem qua màn ảnh thì mấy nữ nhân tham gia thiếu đế chi chiến đã gặp lại hắn, còn kề vai sát cánh chiến đấu với hắn. Đáng giá để ghen tị chỉ có U Cơ là âm thầm cười tủm tỉm, bởi vì nàng là người may mắn gặp lại Lạc Nam đầu tiên. Còn bị hắn hóa thành một bãi bùn nhão, dư vị đến nay vẫn còn động lại trong tâm trí tuế Nguyệt nữ đế xung quanh có một đoàn không gian vặn vẹo che đậy dung nhan nhìn không rõ biểu cảm. Tuy nhiên ánh mắt thâm thúy như luân hồi của nàng lại khóa chặt lấy thân ảnh quỷ đỏ và Lâm Tích vẫn chưa ra tay. Theo nhận định của nàng, đây là hai nhân vật có khả năng uy hiếp lớn nhất trong trận chiến này. Bởi vì ngay cả nàng cũng nhìn không thấu tình huống trong cơ thể hai người bọn hắn, xem ra phải đến tận hiện trường quan sát một chuyến. Khốn kiếp vì sao luôn có người đứng ra cản chờ cường địch hay hắn, bên trong chiến trường. Nhìn thấy lạc nam vẫn đang nhàn nhã ngồi trên bảo tọa các đối thủ cường đại đều lần lượt bị người khác ngăn cản. Đám người long ngạo thế gân xanh nổi lên đầy mặt chẳng lẽ mấy người này cũng cho rằng chỉ một mình lạc nam đủ tư cách ngồi thôi sao? Ta mới không tin, đào kỳ thanh lãnh quát lên, lực lượng toàn thân vận chuyển, sau lưng nàng hiện lên hư ảnh của một con ma thú khổng lồ dáng to như hổ, Tứ chi sừng sững như cột trống trời, đôi cánh đen kịch che phủ thiên không, chiếc đuôi như bọ cạp với hai lưỡi đao sắt lẹm. Ẩn chứa độc tố vô cùng kinh khủng, ma thú đào ngột vừa có được ma đế lực mạnh mẽ. Vừa có độc lực đủ sức độc chết tiên đến một cách dễ dàng, là một trong những ma thú nổi danh sánh ngang cùng kỳ và thao thiết. Đào ngột không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào, ma độc cuồng nộ, đào kỳ quát lên, điều khiển hư ảnh đào ngột đập lấy đôi cánh thịt dung hợp đế ma lực và độc lực tạo thành một vòng xoáy ma độc đen kịch sữa bầu trời. Xoắn nát không gian cuốn thẳng về phía lạc nam, ta cũng lên. Nhìn thấy đào kỳ hiển uy, thao ngao bị kích thích gầm thét. Hắn không cam lòng yếu thế, hiển hóa ra bản thể ma thú thao thiết miệng rộng ngửa lên giữa trời. Điềm của ngút lấy năng lượng xung quanh, đem tu vi gia tăng trên diện rộng để tấn công lạc nam. Gáy, mắt thấy thế công của đào kỳ tiến đến, một tiếng gáy lãnh liệt xé rách trường không đã cùng lúc vang lên. Đế hỏa ngút trời thiêu đốt, hư ảnh một đôi đại điểu toàn thân bùng cháy bay đến, thần thú bị rực điểu. Đào kỳ sắc mặt đại biến. Mộng Chi Tiên như tiên nữ không nhiễm bụi trần, ung dung cao quý đạp không mà đến, Bỉ Dực điều dương cánh sau lưng nàng. Xung quanh thân thể là vô số thanh binh khí sắc lẹm đang nhảy múa, Binh phạt quyết Mộng Chi Tiên sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Đào Kỳ. Khí thế bán đế tuôn trào, hư ảnh thần thú Bỉ Dực điều bằng vào tốc độ khủng bố xoay tròn tạo thành một cơn lốc đế hỏa. Hòa vào trong đó còn có vô số thanh vũ khí sắc bén do Binh phạt quyết tạo thành, Binh phạt Bỉ Dực Trong ánh mắt chăm chú của đám đông, Mộng Chi Tiên hung hăng đối kháng cùng Đào Kỳ Ẩm. Đào một va chạm bỉ rực điểu, hai loại lực lượng ma sát giữ dội sau đó nổ tung, chấn đến hai nữ nhân liên tục lùi bước. Dương mắt nhìn lấy nhau, đó là Mộng Chi Tiên của Thiên Địa Hội, nàng ta cũng đứng về phía Lạc Nam. Phá đỉnh đội lớn tiếng kinh hô, ánh mắt tràn đầy ghen ghét vì sao tên này luôn có nữ nhân phò trợ. Hơn nữa đều là tiệt sắc giai nhân. Phạm chứ nhìn thấy Mộng Chi Tiên, nắm tay siết chặt đến dướm máu, bởi vì nữ nhân trong lòng hắn lúc này đang chiến đấu vì nam nhân khác. Người cũng là nữ nhân của Lạc Nam. Đào Kỳ trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn Mộng Chi Tiên. Ngươi không cần biết, Mộng Chi Tiên khóe môi cong lên đầy tự tin, đứng sang một bên đi. Hư cuồng vọng, Đào Kỳ tức giận nghiến răng, ma độc bùng nổ, đào một hư ảnh tiếp tục lao đến. Mộng chi tiên không sợ chút nào, bị dực điều uốn lượn đầy tinh tế ngânh đón, lại là một phương chiến trường mới giữa hai đại mỹ nhân. lúc sau nữ nhân thì có bản lĩnh gì, có ngon thì cùng ta chiến, mà lúc này, Thao Ngao đã thi chuyển thần thông thôn thiên vệ địa hoàn tất. Hút vô số lực lượng xung quanh khiến tu vi của hắn trở thành đại yêu đế hùng mạnh, sinh ra lòng tự tin dữ dội. Thao Ngao cường thế lao đến Lạc Nam, trận chiến của chúng ta còn chưa xong, lúc này chiến tiếp. Đáng tiếc, đại địa co rút lại dữ dội như chỉ còn một thốn, thân ảnh ba nữ nhân lướt như tên bắn mà đến. Yên nhược tiết địa ngọc huyền cùng Hoàng y Thiền Yên nhược tiết thi triển cả thổ hoang vô thuật và thủy hoang vô thuật trước khi đến. Tu Vi đặt đến đại đế, không hề kém cạnh thao ngao, Hoàng Y Thiền kích hoạt bí thuật hóa quang huyền biến. Đem tất cả lực lượng trong cơ thể chuyển hóa thành quang minh, Tu Vi cũng đặt đến đế giả. Theo sát phía sau Yên nhược tuyết hai nữ vừa mới xuất hiện lập tức điên cuồng thi chuyển thế công. Mà Địa Ngọc Huyền ở phía sau liên tục thi triển đế kỹ thổ hệ phụ trợ, gia tăng chiến lực cũng như khả năng phòng ngự cho các tìm muội của mình. Khốn kiếp là các ngươi. Thao Ngao giận dữ gầm lên, hắn làm sao quên được im nhược tiết cùng Địa Ngọc Huyền. Hai nữ nhân này trước đó còn bị hắn dọa chạy, lúc này chỉ tìm thêm một đồng minh mà dám chiến với hắn. Giống, hóa thành bản thể thao thiết khổng lồ, Thao Ngao tả sung hữu đột lao vào ba nữ, phân lực huyền quang chiếu giỏi. Hoàng y thiền suy yếu thế công của thao ngao yên nhược tiết toàn thân bùng phát chiến ý dưới sự hỗ trợ của địa ngọc huyền toàn lực đánh cận chiến. Lại một lần nữa có ba vị đế nữ vì lạc nam mà chiến, để xem còn có ai. Phượng Cửu huyền cùng viêm miên châu liếc mắt nhìn nhau. Đồng thanh quát lên yêu kiểu, nếp bàn thánh hòa từ thân thể phượng Cửu huyền sôi trào. Hư ảnh thiên mệnh huyền phượng xuất hiện tay cầm ngô đồng quyền trượng mang theo biển lửa ngập trời. Ở phía bên cạnh, viêm miên châu khóe môi dương lên, đôi tay ngọc ngà kết ấn, bốn loại dị hỏa phá thể mà ra. Thứ, theo ý niệm của nàng, bốn loại dị hỏa khủng bố dung hợp sau đó hóa thành một con chiến mã đầy ngang tàng. Viêm miên châu kỵ trên chiến mã toàn thân bùng cháy dị hỏa như một nữ hỏa thần, một thanh hỏa kỳ thiêu đốt dữ dội xuất hiện trong tay nàng. Nhiệt độ không khí gia tăng điên cuồng, biển lửa phần thiên, hai nữ nhân điều khiển hỏa diễm xuất chúng nhất chiến trường nay đã công kích. Phượng cửu huyền của hỏa phượng tộc Viêm miên Châu đến từ vô tận hỏa giới cùng lúc bắn đến Lạc Nam. Nhưng mà, nhiệt độ bốn phía vừa mới dâng cao chưa được bao lâu lại đột nhiên hạ thấp xuống. Một vầng trăng non lơ lửng hiện lên giữa trời, đế băng điên cuồng thẩm thấu mà ra, đứng trước biển lửa mà phượng cửu huyền cùng Viêm miên Châu tạo thành. Vầng trăng mang theo hàn băng lạnh giá nhanh chóng xâm nhập răng rắc trong ánh mắt không dám tin của phượng cửu huyền và Viêm miên Châu. Thế tiến dữ dội của hỏa diễm bị mạnh mẽ ngăn chặn, đó là toàn trường đưa mắt nhìn lên. Chẳng biết từ bao giờ, ở trong mặt trang lạnh giá chậm rãi xuất hiện hai thân ảnh, cung trang màu trắng thanh thoát tung bay. Yêu nhã xuất trần, cao quý lãnh đạm, ánh mắt hờ hững, các nàng diện mạo giống y như đúc Là một đôi tì muội song sinh như bước ra từ thần thoại, đạp trang bước đến, dùng giá băng đông cứng biển lửa ngút trời. Nhược tiết nhã nhi băng nhi các nàng hô hấp lạc nam trở nên tán loạn, ánh mắt khóa chặt thân ảnh từng nữ nhân của mình. Một cảm giác thỏa mãn chưa từng có xâm chiếm tâm hồn hắn, cơ nhã và cơ băng chân trần đạp nguyệt. Áo trắng nhẹ bay, ánh mắt trong veo như mặt giếng cổ thanh đạm quét nhìn Phượng Cửu Huyền và Viêm Miên Châu một thoáng. Chậm rãi các tiếng, phu quân chúng ta muốn ngồi, hai vị có gì ý kiến, tiếng nói lạnh lạnh trong veo lan truyền khắp toàn trường. Trực tiếp khiến Phượng Cửu Huyền và Viêm Niên Châu trợn tròn mắt phóc không biết bao nhiêu người cùng lúc phun ra một ngụm. Phượng nghi nữ đế ngoài y muốn liếc xéo về phía Thường Nga nữ đế và Lăng Ba nữ đế. Đôi môi đỏ thẳm như hồng bảo thạch chậm rãi nói ra Thường Nga và Lăng Ba cả đời kiêu ngạo không xem nam nhân trong thiên hạ ra gì. Không ngờ thu nhận đệ tử lại là thế tử của kẻ phong lưu Thường Nga nữ đế cùng Lăng Ba nữ đế liếc mắt nhìn nhau. Chứng kiến một tia bất đắc dĩ, các nàng đã sớm biết cơ băng và cơ nhã có phu quân, cũng rất yêu phu quân của mình. Nhưng không ngờ, nam nhân đó lại là thiếu chủ côn lôn, thân thể tuyệt mỹ của thường Nga nữ đế và lăng ba nữ đế hơi run lên. Bởi vì có giao tình với tế nguyệt nữ đế, hai nàng biết phu quân của cơ băng và cơ nhã còn là phụ thân của. Nói như vậy, thân phận của lạc nam, thường Nga và lăng ba hít sâu một hơi, giữ cho bản thân trở lại bình tĩnh. Ha ha, côn lôn thiếu chủ thật khiến bổn đế liên tục bất ngờ A côn lôn nữ hoàng thu được một đồ đệ tốt. Thiên đế cười như không cười lên tiếng nói. Lúc này ngay cả nhân vật cấp bậc như hắn cũng sắp đứng ngồi không yên, côn lôn thiếu chủ có quan hệ với nhân yêu giới. Cự chiến cổ tộc tuế nguyệt cung, quái nhãn nữ đế thủy hoang tộc bây giờ lại lòi thêm thường Nga và lăng Ba. Tính sơ sơ đã có bao nhiêu thiên đế ở trong số này rồi. Chưa kể côn lôn nữ hoàng vẫn đang ngồi ở đó. Ừ không ít thế lực vốn còn mang thù vì Lạc Nam đào thải đế tử nhà mình nuốt một ngụm nước miếng khô khốc. Bọn hắn đang cân nhắc liệu có nên tìm Lạc Nam trả thù sau khi thiếu đế chi chiến kết thúc hay không? Tên thanh niên kia vì sao hắn làm được chưa 1.192 con đường bá chủ viên hồng ma xuất chiến? Chúng ta làm sao đây, bên trên trường thành, phá đỉnh đội cả đám ngơ ngác nhìn xuống tình cảnh phía dưới. Vốn phá đỉnh đội đã suy nghĩ kế hoạch tỉ mỉ, dùng 10 kiện bảo tọa để chia rẽ và gây mâu thuẫn cho đám yêu nghiệt. Để bọn hắn đại chiến với nhau, tạo ra cục diện hỗn loạn sau đó thừa cơ ngư ông đắc lợi. Nhưng sự xuất hiện của Lạc Nam đã xáo trộn kế hoạch cục diện bây giờ không còn là hỗn chiến. Mà chuyển thành Lạc Nam và phe cánh của hắn đang đối địch với toàn trường, điều khiến đám đông ghen ghét chính là. Phe cánh của tên này đa phần đều là Mỹ nữ, cắt nàng vì một nam nhân, đang liều lĩnh chiến đấu. Thực lực mỗi nữ nhân càng là không thể xem thường, phối hợp ăn ý, không kém bất kỳ ai. Ngay cả những cái tên như Thao Ngao, Phượng Cửu Huyền, Lãnh Vận Du đều đã bị ngăn cản, không cần khẩn trương hoa tam nhất hít sâu một hơi nói. Mặc dù mọi chuyện có chút thay đổi, nhưng cục diện hỗn chiến cũng đã phát sinh, chờ phe cánh của Lạc Nam và phần còn lại lưỡng bại câu thương. Chúng ta toàn lực ra tay cũng không muộn, ánh mắt hoa tam nhất nhìn chăm chú vào Lạc Nam, hay nói đúng hơn là nhìn tinh không long mã. Hắn đã nhận ra người thần bí cứu mạng mình trong loạn cổ chiến trường chính là Lạc Nam. Mặc dù khi đó Lạc Nam che phủ dung mạo nhưng tinh không long mã và các tôn thần tướng vẫn còn ở đó. Không thể che giấu được bất quá mặc dù Lạc Nam đã từng cứu mạng nhưng hoa tam nhất cũng đã sòng phẳng hồi báo rồi. Đây là một cuộc chơi mới, hắn sẽ không vì Lạc Nam đã từng cứu mình mà nhân nhượng, muốn lưỡng bại câu thương e rằng rất khó. Từ không vũ lúc này lên tiếng đừng quên những cái tên như quỷ đỏ, lâm tích, hắc bạch y nhân, thủy tinh, lạc kỳ nam vẫn chưa ra tay. nếu bọn hắn toàn diện xông lên, e rằng phe cánh của lạc nam sẽ chịu không thấu. đám người gật đầu tán thành, đồng tình với cách nói của tư không vũ. trừ khi lạc nam có thể độc chiến những nhân vật khủng bố đó, bằng không phe cánh của hắn sẽ bị đánh tan. so với thao ngao, phượng Thủ huyền, đám người quỷ đỏ, lâm tích các loại thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác, hồng ma huynh phải nhờ đến ngươi rồi. ở một bên khác. Phạm chí nghiêm túc nhìn lấy viên hồng ma nói, bằng vào thực lực của ngươi tin chắc có thể bức lạc nam ra khỏi bảo tỏa. Vậy còn ngươi, viên hồng ma vác lấy thiết côn hỏi ngược lại ta sẽ gia tăng điểm sinh mệnh càng nhiều càng tốt. Kéo dài khoảng cách với mộng chi tiên, phạm chí hút mắt đảo quanh toàn trường âm thầm chọn lựa mục tiêu. Hắn muốn đi săn, được. Viên hồng ma nghiêm nghị gật đầu, khóe môi nhếch lên, ta cũng muốn xem thử rốt cuộc vị côn lôn thiếu chủ này có bản lĩnh gì. Vậy mà khiến nhiều người phải liều mạng vì hắn, nói xong, ma đế lực cuồn cuộn phun trào Thần khỉ biến mất tại chỗ, cách đó không xa, thiên lãm nhét miệng nhìn sang ngộ pháp hỏi. Ngộ pháp huynh, người lên hay là ta lên, chỉ bằng vào cục diện trước mặt còn chưa đủ để ép lạc nam rời khỏi bảo tòa. Cần phải có nhân vật tầm cỡ xuất trận, mà ngộ pháp không thể nghi ngờ chính là một trong những nhân vật đó. Bọn hắn có lòng kiêu ngạo của riêng mình, không đến lúc mấu chốt tuyệt đối sẽ không đồng loạt sông lên. Bằng không chẳng phải gián tiếp chứng minh thực lực của bọn hắn không bằng Lạc Nam, phải quần đấu hay sao? Nếu liên thủ lại đánh bại Lạc Nam cũng đâu có vinh quang gì, đó cũng là lý do vì sao đám người thủy tinh. Lòng ngạo thế chưa ra trận, bọn hắn muốn chờ, khi toàn trường chưa ai làm gì được Lạc Nam. Khi đó nếu bọn hắn thành công đắc thủ, chắc chắn sẽ nhất chiến vang danh, khi điểm trong mắt các cường giả đang ngồi quan sát bên ngoài. Viên hồng ma đã ra trận. Ngộ Pháp chắp tay trước ngực, nếu hắn vẫn chưa thể động vào Lạc Nam, tiểu tăng sẽ ra tay tốt." Thiên Lãm nhếch mép cười tà, "Hừ hừ hừ, Như gia cũng đang thèm khát khó nhịn." Như Ma Vương thở phì phò, nhìn Lạc Nam ngồi ở nơi đó, hắn càng xem càng khó chịu, muốn dùng sừng húc bay tên này quan trọng hơn. Như Ma Vương muốn xem thử côn lôn thiếu chủ này mạnh đến mức nào mà có thể khiến Cự Thiên cuồng vốn đánh ngang tay với hắn phải trung thành như vậy. "Còn Châu, cấm ngươi xen vào." Đúng lúc này, âm thanh mắng chửi của Hắc Chư vang lên bên tai. Lập tức khiến Nhiêu Ma Vương nhảy dựng trong sung sướng tiền bối. Ngươi ở đâu? Nhiêu Ma Vương hai mắt đầy vẻ cuồng nhiệt. Ngay cả chiến ý vừa mới hình thành cũng lặng xuống, ngu xuẩn. Hắc Chư truyền âm mắng chửi. Điểm sinh mệnh của ngươi hiện tại thấp lè tè, không đi săn điểm còn muốn gây vào lạc nam. Cẩn thận không thể vào vòng ba tiền bối lo lắng cho ta sao? Nhiêu Ma Vương hạnh phúc xém chút ngất đi. Mông châu kịch lắc quần lót vàng óng ả vô cùng trói mắt hừ. hắc chư cười lạnh ta chỉ muốn ngươi thành công vào vòng ba. Đó mới là lúc ngươi cùng Lạc Nam có một trận chiến, được tất cả ta đều nghe theo tiền bối. như ma vương gật đầu lia lịa. Nó đưa đôi mắt châu to lớn nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu ngon ăn để đoạt điểm sinh mệnh. Chứng kiến phạm chí của thiên địa hội vừa mới tách khỏi viên hồng ma, mắt châu hưng phấn đại thịnh hống ngửa đầu thét dài như ma vương hướng về phạm chí toàn lực hút đến phạm chí đang lăm le con mồi nhìn thấy phong thần tướng đang đàn áp một bầy rồng hắn muốn nhân cơ hội cướp mồi của nàng biến đám rồng này thành chiến lợi phẩm gia tăng điểm sinh mệnh nào ngờ chỉ nghe một tiếng trâu giống sau lưng phạm chí quay mặt nhìn lại chứng kiến nguyên con trâu điên siêu to khổng lồ đang tông về phía mình. Cái quỷ gì, côn lôn thiếu chủ, để tại hạ lĩnh giáo cao chiêu, một tiếng gầm như sấm động cửu thiên oanh tạc vào trong tai của từng người. Bầu trời như bị chia thành hai nửa, một thanh ma côn khổng lồ xuyên phá chín tầng mây ngang nhiên nệm xuống. Bên trên thân côn, côn vực thét gào, đế ma lực cuồn cuộn ngưng tụ, uy thế hủy thiên diệt địa. Viên hồng ma tay nâng ma côn, toàn lực nệm xuống, ánh mắt đám đông co rụt lại, đế tử thiên địa hội. Thông túy viên hầu vậy mà ra tay rồi, một côn này ẩn trước sức mạnh kinh thiên, dư ba quét ngang bốn phương tám hướng. ngay cả các trận chiến khác cũng phải dừng loại một thoáng, thông tí viên hầu lạc nam hít mắt lầm bầm. Bất quá cũng chưa có ý định ra tay, hừ, thấy lạc nam không đến xỉa đến mình, viên hồng ma trong mắt lóc lên hung quang. Sức mạnh trong tay càng thêm gia tăng, một côn kinh đào hải lãng, răng rắc tại khoảnh khắc một tòa bảo tháp bất chợt đâm thủng hư không ngao du mà đến, mây đen ngập trời kéo đến. cửu sắc đế lôi gào thét dữ dội, ngạo lôi tháp phóng to cự đại, chín tầng lôi tháp không ngừng nổ vang. lấy cưng đối cưng với một côn dữ dội, ầm côn và tháp va chạm, ngoại trừ chỗ lạc nam đang ngồi. ngàn dặm xung quanh bị chấn thành mảnh vụn, đế cấp cực phẩm pháp bảo. viên hồng ma nhìn lấy ngạo lôi tháp vừa xuất hiện, chiến ý trong mắt càng thêm đậm, không lùi mà tiến gầm lên, nát cho ta. Lực lượng bán thể đế nổ tung. Hai tầng côn vực hòa vào thân côn, mà đế lực hình thành hư ảnh một con ma hầu ngạo thị thiên địa. Cầm lấy ma côn tiếp tục nện xuống, bên trong biển lôi đình, thân ảnh kiều tố tố chậm rãi bước ra. Ấn ký hình lôi đình trên chán nàng sinh ra cộng hưởng với ngạo lôi tháp từng đợt từng đợt cửu sắc đế lôi oanh tạc mà xuống. Nện vào thân ảnh ma hầu khổng lồ giữa thiên khung, nhưng mà thông tí viên hầu thật sự là quá mạnh. Đứng trước cửu sắc đế lôi mạnh mẽ bao trùm, nó thể hiện ra khả năng phòng ngự cường hoành của mình. Bất chấp đế lôi oanh tạc liên tục dùng ma côn đập xuống, ẩm ẩm ẩm ầm kiểu tố tố hai mắt ngưng trọng. Ngạo lôi tháp chấn động dữ dội, dư ba quét ngang chiến trường, vẫn cố gắng hấp thụ lôi đình để đối kháng. Thấy tình cảnh này, viên hồng ma cất tiếng cười cuồng ngạo, bấy nhiêu đó còn chưa đủ để ngăn cản ta. phẩy. Nói xong, hắn để mặc ma côn tiếp tục đối kháng cùng ngạo lôi tháp, hai cánh tay chậm rãi vươn ra. Đế cấp cực phẩm quyền pháp nã nhật nguyệt, đế cấp cực phẩm trường pháp loạn càn khôn. Trong khoảnh khắc tay phải viên hồng ma hóa quyền, tay trái viên hồng ma tụ trưởng, một quyền ẩn chứa sức mạnh có thể oanh nhật nguyệt. Một trường mang theo uy thế đảo loạn càn khôn, hai loại đế cấp cực phẩm vũ kỹ được thi triển cùng lúc. Có thể thấy thiên phú chiến đấu của thông tí viên hầu kinh khủng như thế nào, có thể vô sự tự thông những thứ hắn mà hắn tu luyện. Oanh oanh, viên hồng ma nhắm thẳng vị trí lạc nam quanh sát mà xuống, một quyền một trường. Đem phá đỉnh đội dù được hàng loạt trận pháp gia cố ở sau lưng cũng phải điên cuồng lắc lư. Nhìn thấy công kích khủng bố mà đối thủ đánh xuống, kiểu tố tố sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hiển nhiên dù được truyền thừa hoàn chỉnh của ngạo lôi đế tông, nàng vẫn còn chưa đủ để đối kháng với viên hồng ma tuy nhiên để nam nhân của mình ngồi vững trên bảo tọa nàng vẫn không ngại một trận chiến. bí thuật chư lôi cộng hưởng, kiểu tố tố thanh lãnh quát lên ấn ký trên chán lóe sáng lôi đình. trong khoảnh khắc tất cả lôi thuộc tính có trong cơ thể nàng sinh ra mãnh liệt cộng hưởng, hòa quyện vào nhau, sinh binh lôi đình triệu tập số lượng lên đến hàng vạn lôi binh mang theo sấm sét đầy trời vây quanh kiểu tố tố. cường giáp hoàng kim lôi cấp tốc mà ra hóa thành hàng vạn kiện lôi giáp khoác lên người lôi binh. Đem khả năng phòng ngự của chúng gia tăng chưa từng có, theo sát chính là hàng vạn thanh vạn kiếm lôi. Được các lôi binh nắm vào trong tay, hóa thành vũ khí mạnh mẽ nhất của chúng, vẫn chưa xong. Giống giống giống rống theo từng tiếng gầm kinh thiên động địa, vô số con liệt không lang lôi hung hăng xuất hiện. Hàng vạn lôi binh tay cầm vạn kiếm lôi, thân khoác cương giáp hoàng kim lôi, leo lên lưng liệt không lang lôi. Chỉ thoáng chốc một đội lôi binh hùng mạnh vũ trang đầy đủ đã xuất hiện trước mặt kiểu tố tố. Đội ngũ trình tề, khí thế mà bọn hắn tỏa ra khiến thiên binh thiên tướng ở phía xa cũng phải rung động. Khó có thể tin một đội quân chỉ được ngưng tụ từ các dị lôi và lôi thuộc tính lại có được sức mạnh như vậy. Đây chính là bí thuật tối cao của ngạo lôi đế tông chư lôi cộng hưởng, có thể liên kết tất cả lôi thuộc tính ở phạm vi nhất định với nhau theo ý muốn của người tu luyện. Không ít người bị hàng loạt động tác của kiều tố tố làm cho chấn kinh, chẳng ngờ được trong thời gian ngắn nàng lại có thể tạo ra một cổ lực lượng như vậy. Cho ta phá, kiểu tố tố chỉ vào thế công dữ dội của viên hồng ma ngạo nghẽ ra lệnh chiến. Quân đoàn lôi binh thét dài, vạn kiếm lôi vung ra, kỵ trên liệt không lang lôi lao thẳng mà đến. Điên cuồng và liều lĩnh, ầm ẩm ầm ầm ẩm, ẩm, ẩm, đối mặt với hai loại đế kĩ mà viên hồng ma đánh xuống. Lôi binh không ngừng bị nghiền nát và hy sinh, tuy nhiên, số lượng của bọn chúng quá mức khổng lồ. Dùng chiến thuật biển người tiêu hao công kích của đối thủ, vạn kiếm lôi đâm phá, cương giáp hoàng kim lôi phản công Liệt không lang lôi tố xé, nã nhật nguyệt cùng loạn càn khôn chưa kịp đánh đến kiểu tố tố. Đã bị hàng vạn lôi binh của nàng kéo theo thành hư vô FASASASA thú vị, thật là thú vị viên hồng ma nhìn thấy cảnh này phá lên cười hưng phấn. Lại một lần nữa, hắn thể hiện phong thái đệ nhất thiên tài thiên địa hội của mình. Dường như không biết mệt mỏi, trong tay viên hồng ma lại đánh ra nã nhật nguyệt loạn càn khôn. Thế công vừa mới được hóa giải, thế công khác đã nối đuôi kéo đến, kiểu tố tố hít sâu một hơi. Sắc mặt trắng bệch hiển nhiên để tạo ra đội quân hàng vạn lôi binh liên hợp nàng đã tiêu hao cực lớn. Viên hồng ma thi triển hai loại đế cấp cực phẩm vũ kỹ mà không tiêu hao chút nào. Còn lập tức triển khai thêm một lượt nữa. Đây là sự khác biệt giữa sùng nhi của thiên địa, một trong hỗn thế tứ hầu thông tí viên hầu sao. Chiến đấu không biết mệt mỏi, toàn trường thở dài tiếc nuối xem ra lần này Lạc Nam buộc phải ra tay. Viên hồng ma không hổ danh là top 4 thiếu đế bảng kỳ trước kiều tố tố rất mạnh, đáng tiếc gặp phải hắn. Nhưng mà ngay khi nã nhật nguyệt và loạn càn khôn sắp chấn xuống, mặt đất lại đột nhiên rung động vô cùng dữ dội. Răng rác từ tận cùng lòng đất từ khí dữ dội tràn lan, khí tức của sự chết chóc và âm u lập tức khiến Phượng Cửu Huyền đang chiến đấu trên không chung với cơ nhã cũng phải nhíu mày vì khó chịu từ khí này quá mức tinh thuần, ngao, một bộ xương cốt khổng lồ cao đến vạn trượng bất chợt từ dưới mặt đất trồi lên. Toàn thân bao trùm từ khí nồng đậm, nhánh xương sống trên lưng lan tràn uy áp của thiên đế đầy uy nghi. Có tư cách xưng là cốt tướng, đối diện với hai loại vũ kỹ mà viên hồng ma oanh xuống. Cốt tướng ngửa đầu thép dài, lấy sức mạnh từ sống lưng thiên đế làm điểm tựa, hung tăng tung ra một quyền và một trường. Đối kháng trực diện, đồng. Đùng thiên băng địa liệt chiến trường nổ tung, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Đôi tay của cốt tướng khổng lồ bị oanh tạc đến nát bấy, nhưng viên hồng ma cũng bị ép phải lùi bước trên không trung. Nã nhật nguyệt và loạn càn khôi một lần nữa bị hóa giải từ khí, điều khiển khô lâu. Đến là người phương nào, viên hồng ma chuyên ý tung hoành gào thét, tóc dài từ sắc cao quý chảy xuống như thác đổ, một nữ nhân từ trên bả vai bộ cốt tướng khổng lồ bước ra. Theo ý niệm của nàng, lại có vô số nhánh xương cốt khác từ xa bay đến tụ tập ngưng tụ thành đôi tay hoàn toàn mới của cốt tướng. Lãnh đạm quát mắt nhìn viên hồng ma, nữ nhân môi thơm hé mở, phiêu miểu tiên cung tử yên. Kiểu tố tố kỵ chuyên liệt không lang lôi sóng vai cùng tử yên kiên định mở miệng muốn chiến cùng hắn. Chiếc tiên phải qua ải của chúng ta, lại là một nữ nhân khác ra mặt vì lạc nam, lần này còn là đế nữ của thế lực đã lãnh đời vô số năm tháng phiêu miểu tiên cung. Đám người đã không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng của mình ngay lúc này. Lạc nam này thật con mẹ nó quá tà môn, tuy nhiên, bằng vào kiểu tố tố và tử yên hình như còn chưa đủ ngăn cản đệ nhất thiên tài thiên địa hội. Thực lực của viên hồng ma còn chưa dừng ở đó.